Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở tập trước, chúng ta đã được biết khá nhiều về các thông tin. Đó là đường Vũ Lân bị giã đông trôi giặt ở bờ biển phương Nam, sau đó được nhà khanh linh hậu duệ gia tộc thần thánh thiên sứ nhìn thấy hết cả hàng họ cứu được. Đường Vũ Lân đang tạm bị mất trí nhớ, sau đó được đặt tên là đường nhạc. Cổ Nguyệt Na thì được các nhà khoa học giã đông cũng mất trí nhớ, chỉ nhớ từng có tên là Nana. Lam Hiên Vũ sinh ra từ trứng rồng lộn do một nhóm khảo cổ tìm được ở cực Bắc Tri Địa. Sau đó được hai nhà nghiên cứu Lam Tiêu và Nam Trừng nhận làm con nuôi. Sở hữu song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo biến dị. Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo. Hơn 100 người mới vào này được chia làm 6 lớp, mà mỗi lớp có khoảng 20 tên đệ tử. Mỗi lớp đều có một lão sư chủ nhiệm riêng. Chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm quản lý dạy học. Cuộc thi phân lớp này thực sự là quá đơn giản so với tưởng tượng, chỉ là phong thích võ hồn mà thôi. Dù sao đây cũng là cuộc thi nhập học của học viện hồn sư sơ cấp, nên không thể khảo hạch theo kiểu đối kháng. Học viện chỉ cần biết rõ võ hồn của đệ tử, sau đó căn cứ theo phương hướng tu luyện mà phân lớp. Nam nhất ban 1, hệ cường công, giờ ta đọc tên ai thì người đó đến bên này. Diệp Linh Đồng, Nam nhất ban 2, hệ khống chế, Lam Hiền Vũ. Việc dạy học ở học viện hồn sư sơ cấp là chưa có dạy hồn sư phối hợp lẫn nhau, chỉ là giúp đệ hiểu rõ về võ hồn, học tập phương pháp tu luyện nắm chắc tốt phương hướng của mình. Lam Hiên Vũ có võ hồn là Lam Ngân Thảo nên tất nhiên sẽ bị phân đến ban 2 để học tập những phương pháp của hồn sư hệ khống chế. Năm nhất ban 2, tổng cộng có 26 học viên. Sau khi chia lớp là Lam Hiên Vũ không còn thấy bóng dáng của Diệp Linh Đồng nữa, mặt cũng đã hết đau. Tới buổi chiều, khi Lam Tiêu tới đón Lam Hiên Vũ cũng không gặp lại Diệp Phong, thậm chí cũng không nhìn thấy Diệp Linh Đồng. Lam Tiêu hỏi: "Hôm nay con học cái gì? Gặp gỡ những học viên mới thôi ba. Con ở năm nhất ban 2, về sau ba đi đón con không phải nhầm chỗ nữa." Lam Tiêu mỉm cười nói, vậy con có kết giao bằng hữu mới không đấy? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, các học viên đều rất tốt với con. Ba, con muốn hỏi ba một vấn đề, nói đi. Ba nếu như sau này có người muốn bóp mặt con, thì con có được từ chối không, con ghét bị như vậy. Lam Tiêu ngẩn người, đương nhiên có thể nha, cái này là quyền tự do của con mà. Sau khi Lam Tiêu hỏi con về những tình huống ở học viện thì âm thầm thở dài một hơi. Trước mắt thì tất cả cũng vào được quỹ đạo. Lam Hiên Vũ đã bắt đầu đi học, không có gì khác so với những đứa trẻ khác thật sự là hắn không hy vọng con mình trở nên quá mức nổi tiếng bởi vì như vậy sẽ khiến rất nhiều người chú ý đối với gia đình bọn hắn thì bình an vui sướng mới là trọng yếu nhất Lam Tiêu mỉm cười nói con học tập cho tốt nếu cuộc thi cuối kỳ đạt thành tích tốt thì ba mẹ sẽ dẫn con đi thiên đấu tinh chơi được không cho con cảm thụ một chút niềm vui du lịch trong vũ trụ thế ạ vâng vâng Lam Hiên Vũ hưng phấn mà kêu to lên thứ hắn thích không chỉ là ô tô cả máy bay hay chiến hạm gì đó hắn cũng đều rất thích mà ngay thường thì chỉ thấy được những thứ này trên tivi Sao hắn không hưng phấn được chứ? Ngày hôm sau, Lam Hiên Vũ bắt đầu chính thức đi học. khóa học buổi sáng của năm nhất ban 2 là do giáo viên chủ nhiệm tự lên dạy. Chương trình nàng dạy gọi là kiến thức trụ cột của hồ sư. Chủ nhiệm của năm nhất ban 2 này có tên là Thu Vũ Hinh. Nàng không quá cao nhưng tướng mạo rất dịu dàng, rất dễ bắt mắt. Các học viên, ngày hôm qua các con đã biết nhau rồi. Hôm nay lão sư sẽ giảng cho các con một ít tri thức về hồ sư. Có thể ngồi ở chỗ này thì ít nhất các con đã là một gã hồn sĩ rồi Tại liên bang đầu la của chúng ta thì hồn đạo khoa học kỹ thuật đã không ngừng phát triển. Hiện nay người bình thường cũng đã có thể sử dụng được rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, thậm chí là vũ khí công nghệ cao. Như vậy thì sao chúng ta còn phải tu luyện thành hồn sư, thậm chí là tu luyện thành hồn sư cường đại? Đó là bởi vì, tuy rằng phương hướng nghiên cứu khoa học là để cho người bình thường có thể có được năng lực của hồn sư, thậm chí là có sức chiến đấu. Thế nhưng dù làm bất cứ thứ gì thì hồn sư cũng vẫn luôn làm tốt hơn người thường. Cho nên nếu như các con đã tới đây học tập thì nhất định phải cố gắng trở thành một hồn sư cường đại. Tuy rằng liên bang chúng ta đã thập phần hòa bình, thế nhưng vì chúng ta cũng đang không ngừng thăm dò ra ngoài vũ trụ, nên chúng ta cũng sẽ phải đối mặt các loại nguy hiểm trong vũ trụ. Chỉ khi chúng ta trở nên mạnh mẽ thì chúng ta mới có thể bảo vệ liên bang, bảo vệ lấy người thân của chúng ta, hay bảo vệ chính bản thân chúng ta. Đối với một đám trẻ 6 tuổi thì bọn hắn cũng không rõ lắm về những đạo lý lớn này, nhưng dù sao thì lão sư cũng vẫn phải dạy bảo. Hôm nay ta sẽ giảng cho mọi người những tri thức về cấp bậc của hồn sư. Từ một vạn năm trước, hồn sư chúng ta chia làm 10 cấp độ. Cứ 10 cấp hồn lực là được một cấp độ, từ 1 đến 10 cấp hồn lực được gọi là hồn sĩ, sau khi thu được một cái hồn hoàn là sẽ tấn thăng tới tầng thứ 2. Vừa lúc, hiện tại lớp chúng ta có một bạn học đã đạt đến cấp độ này, mời con biểu thị cho mọi người một chút, cũng nói luôn về mục tiêu trong đoạn thời gian tiếp theo của các con. Lam Hiên Vũ, xin mời đứng lên. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng đứng lên. Thu Vũ Hinh mỉm cười với hắn, Phóng thích võ hồn của con đi. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, qua một ngày nghỉ hắn cũng đã quen việc phong thích võ hồn. Lam Hiên Vũ nâng tay trái lên, từng điểm ánh sáng lam ngưng tụ dần trong lòng bàn tay, sau đó một cây lam ngân thảo phóng lên từ lòng bàn tay của hắn, mà xuất hiện cùng lúc đó còn có hồn hoàn màu trắng đang xoay quanh lam ngân thảo. Đám lam ngân thảo kia mang theo từng điểm ngân sắc nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, có vẻ như hồn hoàn thứ nhất này cũng không thay đổi ngoại hình nó quá nhiều, chỉ là thêm những giọt nước nhỏ, những giọt nước chuyển động trên lá tản ra một mùi thơm ngát. Thu Vũ Hinh khẽ gật đầu, nói: "Mọi người thấy rõ chưa? Võ hồn của Lam Hiên Vũ là lam ngân thảo." Tương đối mà nói thì Lam Ngân Thảo là một loại võ hồn rất bình thường. Nhưng Lam Hiên Vũ lại có thể tu luyện tới hồn sư từ khi 7 tuổi. Như thế này có nghĩa là Lam Ngân Thảo đã xuất hiện biến dị. Thí dụ như đường vân màu bạc trên lá cây, còn có những giọt nước kia cũng có thể do biến dị sinh ra. Mà vầng sáng đang quay quanh Lam Ngân Thảo chính là hồn hoàn. Đó là một thứ cực kỳ trọng yếu đối với hồn sư chúng ta. Tuy hồn hoàn màu trắng chỉ là hồn hoàn 10 năm, nhưng liên bang đã có biện pháp tăng cấp độ của hồn hoàn. Chỉ cần trong tương lai Lam Hiên Vũ có thể tu luyện tới cấp độ cao hơn thì bạn ấy vẫn sẽ có thể tăng cấp độ hồn hoàn của mình. Tốt rồi, Lam Hiên Vũ, con thu hồi võ hồn được rồi. Vâng. Lam Hiên Vũ thu hồi Lam Ngân Thảo, một lần nữa ngồi xuống. Hồn hoàn của hai hồn sư có chênh lệch, có nghĩa là thực lực của họ cũng chênh lệch. Thu Vũ Hinh tiếp tục giảng giải, đạt đến cấp độ như bạn Lam Hiên Vũ này được gọi là đại hồn sư, sau đó là hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, phong hào đấu la. Từ 91 cấp đến 99 cấp được gọi là phong hào đấu la, trong đó còn có vài phân chia nhỏ, thí dụ như 95 cấp trở lên được gọi là siêu cấp đấu la, mà 99 cấp thì là cực hạn đấu la. Vì sao lại phân chia như vậy? Bởi vì từ vạn năm trước, 99 cấp chính là cực hạn của hồn sư chúng ta. Sau đó lại xuất hiện một cuộc chiến giữa các vị diện, một cuộc chiến vượt thời đại. Lúc đó, ở Liên bang chúng ta có một người anh hùng, chính là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Dưới sự dẫn dắt của ngài, liên bang đã chiến thắng được Thâm Uyên vị diện và dung nhập vị diện đó vào hành tinh mẹ do đó làm cho sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành một cổ thụ vĩnh viễn gọi là vĩnh hằng chi thụ. Có thể nói trận chiến đó có thể ảnh hưởng tới tận bây giờ. Bởi vì nếu như không có thành quả của trận chiến ấy, thì ngay cả tài nguyên để di dân liên bang cũng không thể gom góp đủ. Sau trận chiến thắng thâm uyên đó, thì hành tinh mẹ bắt đầu tiến hóa, năng lượng trên toàn bộ hành tinh mẹ tăng lên làm cho hồn sư chúng ta có khả năng tiến thêm một bước. Từ đó mới có trăm cấp trở lên gọi là thần giai. Những thứ quan hệ tới cấp độ thần giai thì sau này các con tới học viện hồn sư cấp cao mới có thể học được. Hôm nay lão sư sẽ không nói nhiều về vấn đề này Hôm nay các con cần nhớ kỹ 10 tên gọi vừa rồi Lam Hiên Vũ là một đứa bé nhu thuận Hơn nữa, hắn rất dễ dàng tập trung tinh thần nên nhớ rất rõ ràng Dù là có chút trí thức cha hắn đã từng nói qua nhưng hắn vẫn lắng nghe Qua ngày hôm qua nói chuyện với những học viên khác Thì hắn đã biết mình là người duy nhất có hồn lực cấp 11 ở năm nhất ban hai này Cũng là người có hồn lực cao nhất Nếu không phải vậy thì Thu Vũ Hinh cũng sẽ không để hắn làm mẫu Buổi sáng là lớp lý thuyết, buổi chiều là khóa học thực chiến. Mà đối với những đệ tử năm nhất thì cái gọi là khóa học thực chiến này chính là rèn luyện thân thể. Khóa học thực chiến của năm nhất ban hai cùng năm nhất nhất ban một là ở một chỗ. Cho nên trong giờ học thực chiến lúc dế Chiều Lam Hiên Vũ lại một lần nữa gặp được Diệp Linh Đồng. Tất nhiên Diệp Linh Đồng cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ. Tuy rằng sự căm ghét ban đầu của cô bé đã bớt đi rất nhiều, nhưng trí nhớ của những cô bé lại rất tốt, cũng có chút thủ dài. Nó còn nhớ rõ ràng là lúc ấy Lam Hiên Vũ đã nói không thích mình. Nó vốn là một cô bé quật cường, nên lúc đó còn nghĩ là ngươi không thích ta ư? ta còn không thích ngươi hơn đấy, ai mà thèm? Tuy vóc dáng của Lam Hiên Vũ không cao, nhưng luôn có thể gây sự chú ý, cho nên Diệp Linh đồng liếc mắt liền thấy được hắn trong đám người, chạy quanh thao trường ba vòng, sau đó tự do hoạt động. Lão sư bố trí nhiệm vụ, năm nhất là mới vừa vào học nên chắc chắn lão sư sẽ không cho bọn nhỏ áp lực quá lớn. Thực ra thì thao trường lại dưới mặt đất, nó ở tầng một của tòa nhà phân viện tử La Thành, trên đầu là màn hình điện tử mô phỏng trời xanh mây trắng, có thể mang đến năng lượng tương đương với ánh mặt trời. Những hệ thống không khí trong đó cũng giúp cho người ta không bị cảm giác đè nén. Một vòng là 400 mét, ba vòng tuy không tính là quá dài, nhưng đối với bọn nhỏ 6 tuổi thì cũng không phải là ngắn. Cả bốn giáo viên chủ nhiệm của hai lớp đều đứng ở bên sân, tay cầm dụng cụ ghi chép mà theo dõi thể năng mạnh yếu của bọn nhỏ. Bắt đầu. Theo tiếng hô của lão sư thì Diệp Linh Đồng là người xông ra ngoài đầu tiên. Tốc độ của cô bé thật sự rất nhanh, khi cô bé lao ra thì các lão sư cũng phải giật mình. Con bé vừa chạy ra ngoài thì ý nghĩ hiếu thắng của những đứa nhỏ khác cũng bị kích phát theo ngay sau đó đã có vài tên đệ tử bám sát sau con bé. Lúc này Lam Hiên Vũ đang ở giữa đội hình của hai lớp, hắn cứ ở đó không nhanh không chậm mà chạy. Thật sự là hắn cũng không chú ý gì tới việc Diệp Linh Đồng chạy nhanh như vậy. Lúc này trong đầu hắn đang nhớ về những lời cha hắn nói, không nên biểu hiện mình quá mức, càng không nên phóng thích Lam Ngân Thảo bên tay phải. Đùi hắn chạy nhẹ nhàng mà hữu lực, loại chạy không nhanh không chậm này đối với hắn là không đáng kể chút nào. Dù sao thì hắn cũng đã có hồn lực cấp mười rồi. Diệp Linh Đồng chạy hơn một nửa vòng nữa thì thấy được Lam Hiên Vũ. Nhưng con bé không có cách nào không nhìn hắn, bởi vì Lam Hiên Vũ chạy ngay phía trước con bé một đoạn không xa. Cũng không phải vì Lam Hiên Vũ chạy quá chậm, mà là tốc độ của con bé kia quá là nhanh. Những đệ tử chạy phía sau đều bị cô bé này vượt qua một vòng rồi, con bé mạnh mẽ tăng tốc một lần nữa. Lúc này thì những người có thể bám theo nó khi nãy cũng đã bị con bé này bỏ xa rồi. Con bé chạy một mạch tới bên người Lam Hiên Vũ cố gắng mà chạy sát về phía hắn. Lam Hiên Vũ bị con bé dọa cho nhảy dựng, hắn nhìn bóng lưng Diệp Linh Đồng mà lẩm bẩm: Đúng là luôn làm cho người ta chán ghét mà. Diệp Linh Đồng lại vừa mới chạy qua người hắn không xa nên tất nhiên sẽ nghe được câu nói này của hắn. Bước chân không khỏi lảo đảo một chút, ngươi nói cái gì? Con bé quay đầu lại mà hằm hằm mặt nhìn hắn. A á, ngươi nhìn đường kìa. Lam Hiên Vũ chỉ về phía trước. Ai ui. Diệp Linh Đồng vừa quay đầu lại thì đâm sầm vào một gã đồng học. Ngay lập tức cả cô bé này cùng tên đồng học kia đều mất đà mà lao ra khỏi đường băng. Lam Hiên Vũ cau mày, miệng lẩm bẩm, ba đã từng nói là khi đi đường cùng chạy bộ thì không thể phân thần nhất là không thể nhìn những vật khác. Quả nhiên có đạo lý, chỉ một lát sau, Diệp Linh Đồng lại đuổi theo từ phía sau. Ta vượt qua ngươi một vòng rồi, ngươi có hiểu hay không đấy? Con bé cảm thấy có chút bất lực mà nói với Lam Hiên Vũ. Sao ta không để ý đấy? Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt, Diệp Linh Đồng cao ngạo mà nói, ngươi thua rồi. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng, ai thèm so đấu với ngươi hả? Diệp Linh Đồng bực tức nhìn hắn, ngươi, làm sao ngươi lại không hiếu thắng một chút nào vậy? Ngươi có phải nam tử hay không đấy? Hiếu thắng thì liên quan gì tới việc ta có phải nam hài tử hay không? Có lẽ là Lam Hiên Vũ đã bị tính cách của cha nó ảnh hưởng, thật sự là hắn chẳng có chút hiếu thắng nào cả. Diệp Linh Đồng thật muốn đạp hắn một cước, nhưng mấy tên bị nàng bỏ lại khi nãy cũng đã chạy tới nơi. Nàng hung hăng mà trừng mắt với hắn một cái, "Ngươi cứ đợi đấy." Nói xong liền tăng tốc mà chạy. Hai lớp, hơn 50 học sinh, Diệp Linh Đồng là người thứ nhất chạy xong, mà Lam Hiên Vũ là xếp thứ 32, không tính là nhanh, nhưng cũng không phải chậm. Thu Vũ Hinh nói với chủ nhiệm bộ đang đứng bên cạnh mình, Sao tên nhóc Lam Hiên Vũ này lại chạy chậm như vậy nhỉ? Hắn đã đạt đến cấp 11 rồi, theo lý thuyết thì tốc độ phải nhanh hơn mới đúng. Chủ nhiệm bộ là một vị lão sư lớn tuổi, hắn mỉm cười nói, tuy rằng chậm nhưng cũng rất ổn, có vẻ như hắn không muốn nhanh. Thoạt nhìn thì đứa nhỏ này có tính cách khá trầm ổn, cũng là chuyện tốt thôi. Một đứa nhóc 7 tuổi lại trầm ổn như vậy là hiếm thấy đấy. Ái chà, đó là Diệp Linh Đồng của ban một ư? Nghe nói con bé là con gái của Đoàn trưởng Diệp Phong. Có vẻ như con bé đang đi tìm Lam Hiên Vũ rồi. Lúc này Thu Vũ Hinh mới chú ý tới, Lam Hiên Vũ vừa mới chạy xong thì Diệp Linh Đồng liền đi về phía hắn, hơn nữa còn có cái bộ dáng hùng hổ nữ chứ. Đúng là Diệp Linh Đồng đang tìm tới Lam Hiên Vũ. Con bé thở hổn hển mà đứng trước mặt hắn, "Ta muốn tỉ thí với ngươi một chút." Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn lắc đầu, "Ta không đấu với ngươi, vì sao?" Giọng nói của Diệp Linh Đồng có chút lớn nên lập tức hấp dẫn sự chú ý của những hài tử khác. Lam Hiên Vũ nói, "Nam tử tốt không đấu với nữ nhân. Mẹ ta nói không thể khi dễ nữ hài tử, ngươi" Chỉ bằng ngươi mà có thể khi dễ ta ư? Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến cấp 11 là đặc biệt hơn người." Diệp Linh Đồng vừa nói vừa giơ tay chỉ chỉ vào chính mình, "Là ta khi dễ ngươi mới đúng." Vừa nói xong, nàng liền vọt tới hướng Lam Hiên Vũ, nhưng Lam Hiên Vũ lại không có một chút kinh nghiệm đánh nhau nào, hắn vô thức mà lui về sau, thò tay ra muốn ngăn cản cô bé. Diệp Linh Đồng vừa vọt đã tới trước người Lam Hiên Vũ, cô bé vừa nhấc tay đã bắt được cánh tay phải đang nâng lên của Lam Hiên Vũ, cô giật mạnh về phía mình một phát, sau đó thuận thế mà dùng chân phải đá tới chân trái của Lam Hiên Vũ, thân thể cô bé xoay nửa vòng, định ném hắn qua vai. dưới góc nhìn của Thu Vũ Hinh thì một loạt động tác của Diệp Linh Đồng như là nước chảy mây trôi vậy, chẳng những nhanh mà còn rất chính xác. vừa nhìn đã có thể nhận ra nàng là tập võ, mà Lam Hiên Vũ thì ngoài bối rối lại chẳng làm được cái động tác ngăn cản nào. rõ ràng là không có kinh nghiệm thực chiến, quả thực là Lam Hiên Vũ có chút sợ. bị Diệp Linh Đồng kéo một phát như vậy, hắn còn chưa kịp lui về phía sau thì thân thể đã ngừng lại. sau đó Diệp Linh Đồng thuận thế mà quay người cánh tay phải của hắn cứ như vậy mà bị Diệp Linh Đồng khoác lên vai, lực lượng từ trên vai Diệp Linh Đồng dần truyền đến. tuy chiều cao của Lam Hiên Vũ cùng cô bé là ngang nhau nhưng lúc này hắn đã bị nhấc bay khỏi mặt đất. lúc này thì Lam Hiên Vũ đã rơi vào trạng thái sợ hãi, hắn còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. thân thể hắn bắt đầu vô thức mà tự bảo vệ. trong nháy mắt này hắn cảm thấy cánh tay phải của mình nóng lên một chút, sau đó là một luồng nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. ngay sau đó thì cảm giác sợ hãi liền biến mất. mà cảm nhận của Diệp Linh Đồng lại hoàn toàn bất đồng. Khi cô bắt được cổ tay của Lam Hiên Vũ thì trong nội tâm cô bé cũng đã bắt đầu đắc ý, tất nhiên cô bé thấy được sự kinh hoàng trong mắt Lam Hiên Vũ. Từ phản ứng của hắn là cũng có thể nhìn ra rằng, tên này căn bản là không có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Lúc này Diệp Linh Đồng đang nghĩ mình cứ như vậy mà quật hắn hạ ra liệu có phải nặng quá rồi không, định thu lại một chút lực. Đúng là lúc này đây, thân thể của Lam Hiên Vũ đã bị Diệp Linh Đồng kéo bay khỏi mặt đất và tiếp theo sẽ là một cái ném qua vai hoàn mỹ. Thế nhưng tình huống mà Diệp Linh Đồng tuyệt đối không thể nghĩ tới đã xảy ra thân thể lam hiên vũ đột nhiên biến thành cực nặng nặng đến nỗi diệp linh đồng có cảm giác mình đang gánh một tòa núi lớn vậy dưới chân diệp linh đồng trở nên mềm nhũn sau đó toàn thân liền nằm xuống dưới bịch lên một tiếng cả bãi tập trở nên lặng ngắt các học sinh của hai ban đều đứng quanh đó mà nhìn hai người té dưới mặt đất diệp linh đồng nằm bên dưới cô bé nằm dạp trên mặt đất với một cái tư thế rất chống tay gai mắt mà lam hiên vũ lại nằm trên lưng diệp linh đồng với một vẻ mặt khó hiểu các sư phụ cũng đều trợn tròn mắt mà nhìn mượn lực dùng lực sau đó ném qua vai Hoàn mỹ như thế, làm sao lại thành như thế này rồi?" Thu Vũ Hinh than nhẹ một tiếng, xem ra, lực lượng của tiểu cô nương này vẫn còn không đủ. Có điều, tên nhóc Lam Hiên Vũ này hình như chưa học qua chiến đấu bao giờ, sau này cần tăng cường phương diện này cho hắn, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất nặng nha. Lam Hiên Vũ từ trên mặt đất bò dậy, mà Diệp Linh Đồng lại vẫn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn lão sư, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ vô tội, "Lão sư, là cô nương này đánh ta đấy." Lúc này Thu Vũ Hinh mới ý thức được có điểm không đúng chạy nhanh tới trước mà bế Diệp Linh Đồng lên, giờ nàng mới phát hiện tiểu cô nương này đã bị ngất. May mắn là quanh vùng đất này đều là cỏ, mà trên mặt Diệp Linh Đồng còn dính theo vài cọng cỏ, cỏ, hiển nhiên là bị ép không nhẹ. Nhanh đưa con bé tới phòng y vụ, một giờ sau, Lam Hiên Vũ bị yêu cầu đo thể trọng, thân cao 1.3m, nặng 23 cân, một số liệu rất bình thường. Khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy Diệp Linh Đồng lần nữa thì đã là 3 ngày sau rồi, sắc mặt của cô nương này thậm chí còn có chút tái nhợt, trạng thái thân thể rõ ràng không tốt lắm. Tới những khóa thể dục buổi chiều sau đó, Diệp Linh Đồng cũng không chạy vọt tới trước mà chỉ dè luyện thân thể bằng cách chạy bền. Các học sinh khác thỉnh thoảng lại ngó về phía hai người, âm thanh vui cười không ngừng truyền đến. Ánh mắt mà Diệp Linh Đồng nhìn Lam Hiên Vũ tất nhiên là không được tốt lắm, mà Lam Hiên Vũ lại chỉ cảm thấy mình là người vô tội, lại dùng cái ánh mắt vô tội có thể hòa tan linh hồn người ta mà nhìn. Quả thực là có lực sát thương vô địch, cả các sư phụ cũng đều cảm thấy chuyện ngày đó là trùng hợp. Khi Diệp Linh Đồng chạy qua bên người Lam Hiên Vũ thì lại dùng cái âm thanh hung dữ này mà nói với hắn: "Ngươi đợi đấy!" Chờ ta đạt đến cấp 11. Đợi ta có hồn kỹ ta lại khiêu chiến ngươi. Thực sự là ngày đó Diệp Linh Đồng bị đè rất thảm, thậm chí còn có một ít sạn nước nhỏ ở xương ngực. Tuy sau khi được hồn sư hệ trị liệu trị liệu cho thì cô bé cũng đã không có vấn đề gì lớn. Nhưng trong thời gian ngắn Diệp Linh Đồng vẫn không thể rèn luyện cường độ cao. Cô bé cũng đã hỏi cha mình vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy thì được câu trả lời là hồn kỹ. Cho nên Diệp Linh Đồng mới đặt quyết tâm, chờ tới khi mình cũng có hồn kỹ thì nhất định sẽ phải thắng hắn. nhất định. Cuộc sống trong học viện hồn sư sơ cấp có kỷ luật nhưng cũng bình thản. Mỗi ngày Lam Hiên Vũ đều nghiêm túc học tập, quả thực là đã học được không ít kiến thức. Thành tích văn hóa của hắn là đứng đầu trong danh sách, nhất là về tri thức trụ cột hồn thú thì hắn lại càng đứng đầu năm nhất. Không có biện pháp, ai bảo cha của hắn là sở trưởng của sở nghiên cứu hồn thú cơ chứ? Gia đình có tiếng là nguồn gốc học giỏi, chỉ thoáng cái chớp mắt mà thời gian cũng đã qua nửa năm rồi. Cuộc thi cuối kỳ cũng sắp diễn ra, Nam Trừng cười híp mắt mà hỏi Lam Hiên Vũ, "Cuộc thi tới con có nắm chắc hay không đấy?" Mẹ Con chuẩn bị xong rồi, ba phải giữ lời nói đó nha. Con thi được thành tích tốt thì cho đi phi thuyền tới hành tinh thiên đấu chơi. Lam Hiên Vũ dùng con mắt tràn đầy khát vọng mà nhìn Lam Tiêu. Lam Tiêu cười nói, đó là đương nhiên. Có điều, thành tích tất cả hạng mục của con phải đứng tới ba vị trí đầu của lớp mới được đấy nhé. Vâng, chắc chắn là được. Ba, con đi nhà vệ sinh một lát rồi chúng ta liền lên đường đi thôi. Được, nhìn Hiên Vũ chạy vào nhà vệ sinh, Nam Trừng mỉm cười nói. Thoạt nhìn, con của chúng ta thật sự rất ưu tú đấy. chỉ là Trong mắt nàng toát ra vài phần lo lắng. Điều nàng lo lắng tất nhiên không phải việc học tập của Lam Hiên Vũ mà là việc tu luyện của con. Từ khi võ hồn của Lam Hiên Vũ thức tỉnh đến nay, thì thứ mà Lam Tiêu cùng Nam Trừng lo lắng nhất là phương diện năng lực hồn sư của Lam Hiên Vũ không giống người thường. Thế nhưng qua nửa năm nay thì tình huống ngoài dự đoán của bọn hắn đã xảy ra. Tình huống học tập tại học viện của Lam Hiên Vũ rất tốt, tất cả thành tích đều rất tốt, cả trụ cột chiến đấu cũng đã khá ra dáng rồi. Còn vấn đề duy nhất mà Nam Trừng cùng Lam Tiêu vẫn lo lắng thì lại không xảy ra. Nói đúng hơn là tình huống ngược lại với dự đoán. Nửa năm rồi, trọn vẹn nửa năm thời gian trôi qua, nhưng khi Lam Hiên Vũ kiểm tra hồn lực thì kết quả lại vẫn như cũ, là cấp 11. Đúng vậy, vẫn là cấp 11, ở cái tuổi này của nó thì nửa năm tăng tới 2 3 cấp vẫn có khả năng, ít nhất cũng phải tăng được một cấp, đây là tiêu chuẩn rồi. Chỉ khi đạt tới 20 cấp thì tốc độ tăng lên mới giảm xuống. Hú chi hắn còn là tiên thiên mãn hồn lực. Theo lẽ thường thì người có tiên thiên mãn hồn lực sẽ phải có tốc độ tu luyện vượt xa những hồn sư khác mới đúng. Nhưng đã nửa năm rồi, Hắn lại không thể tăng nổi một bậc hồn lực, chỉ có tích lũy mà không có đột phá, loại tình huống này nghĩa là gì? Nếu võ hồn của hắn thật sự là Lam ngân thảo thì tốc độ tu luyện như vậy có thể coi như là bình thường, đừng quá lo lắng, cái này cũng coi như là chuyện tốt được mà, phải không? Hơn nữa Hiên Vũ nó giống anh, không tranh quyền thế, cũng không có hiếu thắng chút nào, mà dù sao thì việc tu luyện của con giờ mới bắt đầu, từ từ rồi sẽ mạnh. Con học tốt khóa văn hóa cũng giống vậy mà. Ừ, mong là thế. Khi hai cha con Lam Tiêu Lam Hiên Vũ vào tới học viện thì gặp Diệp Phong ở cửa ra vào. Hôm nay Diệp Phong đưa con gái đến đến trường. Khi Diệp Linh Đồng thấy Lam Hiên Vũ thì đôi mắt to của cô bé này tràn ngập sự hưng phấn. Lam Hiên Vũ lễ phép chào Diệp Phong, chào thúc thúc. Buổi sáng tốt lành, cháu cũng vậy nha. Tuy trên mặt Diệp Phong không biểu lộ gì nhưng ánh mắt hắn dành cho Lam Hiên Vũ là một ánh mắt rất nhu hòa. Ba. Diệp Linh Đồng giật giật tay áo cha mình. Ừ, đi thì thôi. Diệp Phong vỗ vỗ vai con gái. Lúc này Diệp Linh Đồng cảm thấy có chút ủy khuất. Tuy cha cũng không tỏ vẻ gì nhiều. Nhưng dù thế nào cô cũng vẫn cảm thấy cha đối tốt với Lam Hiên Vũ hơn mình. Chẳng qua là Diệp Linh Đồng vừa nghĩ tới, hai mắt cô bé híp lại mà nhìn Lam Hiên Vũ, đột nhiên đi đến bên cạnh hắn rồi giữ chặt lấy ống tay áo của hắn mà nói: "Đi thôi, chúng ta cùng vào học." Hả? Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn cha một chút. Lam Tiêu khoát tay về phía hắn, Diệp Linh Đồng vừa kéo hắn đi vừa cười híp mắt mà nói: "Lam Hiên Vũ, có chuyện này ngươi biết không?" Không biết vì cái gì mà khi Lam Hiên Vũ thấy nụ cười này của cô nương này lại cảm thấy có chút lạnh. Đây là lần đầu tiên cô ấy cười với mình. Chuyện gì vậy? Diệp Linh Đồng nói. Sáng hôm nay sẽ kiểm tra văn hóa, buổi chiều kiểm tra thực chiến. Hai ban chúng ta sẽ kiểm tra thực chiến cùng một chỗ. Có vẻ như Lam Hiên Vũ đã hiểu ra được chút gì đó. Lớp các ngươi là hệ cường công, lớp chúng ta là hệ khống chế, cái này không công bằng. Diệp Linh Đồng nói. Có cái gì không công bằng chứ? Đại đa số đồng học còn chưa có đạt đến cấp 11, không có hồn kỹ, chẳng qua là chiến đấu đơn giản mà thôi. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Thực sự là vẫn không công bằng. Ta có hồn kỹ nên chắc lão sư sẽ không để cho ta đấu với những đồng học khác đâu." Diệp Linh Đồng dừng bước lại, xoay người, chớp chớp đôi mắt to mà nói, "Có một chuyện nhất định ngươi không biết, ta cũng đã đạt đến cấp 11 rồi, hơn nữa, lão sư nói cho ta biết, vì để dạy bảo nam nhi các ngươi có đủ phong độ thân sĩ từ nhỏ, nên sẽ để cho nữ sinh bọn ta chọn đối thủ, cho nên, buổi chiều gặp lại nhé." Nói xong câu đó, Diệp Linh Đồng buông tay đang nắm tay Lam Hiên Vũ ra, đắc ý nhìn hắn một cái rồi đi thẳng vào trong. "Buổi chiều gặp lại ư?" Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to Hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ hàn ý xuất hiện trên sống lưng Cuộc thi buổi sáng rất thuận lợi Lam Hiên Vũ vốn là một đứa nhỏ luôn chăm chú học tập Hơn nữa còn có cha mẹ chỉ điểm Chính hắn cũng cảm thấy mình làm được rất tốt trong cuộc thi văn hóa này Hắn toàn lực mà làm Đương nhiên việc này có quan hệ rất lớn tới việc ước định đi du lịch tới hành tinh thiên đấu của cha hắn Đây là thứ mà hắn mong đợi cả học kỳ Sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi một giờ thì cuộc thi thực chiến kia cũng đã tới Cuộc thi thực chiến của năm nhất rất đơn giản chỉ là đồng học luận bàn với nhau, sau đó lão sư sẽ chấm điểm thông qua biểu hiện trong quá trình chiến đấu. Đúng như Diệp Linh Đồng nói vậy, vài đệ tử đã đạt tới cấp 11 được phân vào một tổ. Những đệ tử khác được phân ra tổ khác và nữ sinh sẽ được ưu tiên chọn lựa đối thủ. Diệp Linh Đồng với tư cách là lớp trưởng của năm nhất ban 1, nên nó không thể chờ đợi được mà nhảy ra đầu tiên, bước về hướng ban 2. Nàng quay về hướng chủ nhiệm Thu Vũ Hinh mà nói: "Thu lão sư, ta chọn đối thủ là Lam Hiên Vũ." Ánh mắt các sư phụ đều trở nên cổ quái vì bọn họ còn nhớ rõ mới đây Diệp Linh Đồng còn đánh nhau với Lam Hiên Vũ. Hơn nữa lần kia còn là do Diệp Linh Đồng động thủ trước nên Lam Hiên Vũ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. rất rõ ràng tiểu cô nương này là đến để trả thù mà. được rồi chú ý an toàn. Thu Vũ Hinh nhìn Diệp Linh Đồng một cách đầy thâm ý mà nói. cùng lúc đó nàng quay về phía Nam Nhất Ban Hai của mình mà tìm kiếm đứa trẻ dễ thương kia. Hiên Vũ, Diệp Linh Đồng khiêu chiến con, phải cố gắng lên nha, vì vẻ vang của Ban Hai chúng ta. Lam Hiên Vũ mang một bộ mặt u dũ mà bước ra qua một học kỳ này hắn cũng đã hiểu rõ Diệp Linh Đồng hơn một chút rồi. lớp trưởng của ban một năm nhất, thành tích toàn bộ đều đứng đầu lớp, thực chiến lại càng đứng đầu cả năm nhất. đây là còn vì nàng bị nứt xương mà phải nghỉ mất một đoạn thời gian. tuy qua một học kỳ này Lam Hiên Vũ cũng đã học được không ít kỹ xảo thực chiến cùng vật lộn, cũng đã là trình độ trung đẳng trong lớp. đương nhiên đây là dưới tình huống không sử dụng hồn kỹ, nhưng bây giờ Diệp Linh Đồng cũng đã có hồn kỹ đầu tiên của mình, Lam Hiên Vũ nhất định là đánh không lại. Lam Hiên Vũ cố lên, Lam Hiên Vũ cố lên, đám học sinh ban hai hô lớn. Quan hệ của Lam Hiên Vũ cùng những bạn học trong lớp là rất tốt. Nếu không phải vì thành tích thực chiến của hắn bình thường thì hắn đã sớm là lớp trưởng của ban 2 rồi. Hiện tại thì lớp trưởng ban 2 là một người khác cũng đã đạt cấp 11, mà võ hồn của hắn thì tốt hơn Lam Ngân Thảo rất nhiều. Lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Diệp Linh Đồng kiêu ngạo mà hất hất chiếc cằm nhỏ về hướng Lam Hiên Vũ. Bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm của ban 1 năm nhất tuyên bố trận đấu bắt đầu. Diệp Linh Đồng chờ đợi ngày này đã rất lâu. Cô bé không thể chờ đợi được mà phóng thích võ hồn ngay từ đầu trên người Diệp Linh Đồng phóng xuất ra một tầng sáng trắng nhàn nhạt, nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng trên hai tay cô bé dần hiện ra từng khối lân phiến màu trắng. Lân phiến hiện lên hình tam giác, mỗi một khối lân phiến đều có góc cạnh nổi trội. Hai đồng tử mắt của cô bé cũng theo đó mà hóa thành dựng thẳng đứng lên, đôi mắt to đen nhánh biến thành vàng óng. kèm theo đó là một âm thanh long ngâm vang lên nho nhỏ. Diệp Linh Đồng bước mạnh về phía trước, đúng là có vài phần khí thế bước người. Võ hồn của Diệp Linh Đồng rất lợi hại, các sư phụ cũng biết. trong lần đệ tử này thì võ hồn của nàng là tốt nhất. Nàng có tiên thiên hồn lực là 8 cấp, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi của một học kỳ đã có thể tu luyện tới cấp 11. Võ hồn của Diệp Linh Đồng là một loại biến dị hiếm thấy, không giống với cha mẹ cô bé. Đó là một loại võ hồn Địa Long biến dị, từ Thiết Giáp Long mà biến dị thành Thiên Cương Long, từ nguồn gốc Á Long mà tiến hóa đến Chân Long. Mặc dù chỉ là một loại yếu kém trong Chân Long, nhưng dù sao cũng là võ hồn loài rồng, mà võ hồn rồng luôn là một loại tồn tại cường hãn nhất trong các loại võ hồn. Một cái hồn hoàn màu vàng bay từ dưới chân Diệp Linh Đồng mà lên, màu vàng đại biểu cho năm đây cũng là lý do mà Diệp Linh Đồng tin tưởng vào bản thân như vậy. Cô bé đã có được một cái hồn hoàn trăm năm. Diệp Linh Đồng tin mình sẽ có thể rửa sạch được sự sỉ nhục lúc trước. Vừa nghĩ tới việc mình bị Lam Hiên Vũ đè cho không thở nổi thì con bé lại giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Linh Đồng hô lớn, phóng ra võ hồn của ngươi đi. Nhìn cái bộ dáng hùng hổ kia của Diệp Linh Đồng, Lam Hiên Vũ không khỏi ủ rũ một trận. Hắn nâng tay trái lên, một đám Lam Ngân Thảo mang theo đường vân màu bạc lập tức phóng lên cao. Nếu để so sánh với lúc mới khai giảng thì Lam Ngân Thảo này của hắn cũng không có thay đổi gì. Từng giọt nước tự chuyển động trên lá cây, khí tức sinh mệnh thơm ngát mang theo mùi thơm của thực vật tỏa ra. Khi Diệp Linh Đồng thấy cái hồn hoàn màu trắng bay lên theo đám Lam Ngân Thảo kia, thì không thể kìm được mà vọt về phía hắn. Dù sao thì kinh nghiệm thực chiến của Lam Hiên Vũ cũng chưa đủ. Đối mặt với việc Diệp Linh Đồng xông tới đột ngột như vậy, thì trong lòng hắn vẫn có chút sợ. Hắn vô thức mà lui về sau một bước. Cùng lúc đó thì hồn hoàn màu trắng cũng sáng lên. Lam Ngân Thảo lập tức tản ra ngân quang nhàn nhạt, nhạt. Từng điểm giọt nước trên lá cây bắt đầu chuyển động nhanh dần dưới không chế của hắn những giọt nước đó dần tụ lại một chỗ hóa thành một vòng xoáy nước chừng một mét mà chắn trước người hắn đúng vậy lam ngân thảo của hắn rất đặc thù sau khi có hồn hoàn đầu tiên thì hắn có được năng lực khống chế thủy nguyên tố có điều năng lực khống chế này cũng không mạnh lắm dù là công hay phòng cũng chỉ có hiệu quả bình thường mà thôi ngưng tụ thành vòng xoáy là do lam hiên vũ đã từng nhiều lần nếm thử tương đối mà nói thì hiệu quả cũng đã khá hơn một chút cây cỏ cũng xoay tròn theo dòng nước thoạt nhìn thì rất đẹp nhưng uy lực có bao nhiêu thì chỉ có lam hiên vũ mình là rõ ràng hồn hoàn trăm năm tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh, thiên long đệ nhất hồn kỹ thiên cương phách thể nhất thời vầng sáng trắng quanh người diệp linh đồng tập tức trở nên mãnh liệt cô bé không có một chút ý nghĩ né tránh nào cứ trực tiếp mà lao thẳng về hướng vòng xoáy nước của lam hiên vũ diệp linh đồng rất tin tưởng với hồn kỹ thiên cương bá thể này của mình đừng nói là nước coi như là một khối băng con bé cũng vẫn có thể lấy cứng chạy cứng lúc này biểu lộ của lam hiên vũ là có chút kinh hoàng mà biểu lộ của diệp linh đồng thì không thể nghi ngờ là đắc ý thế nhưng khi va chạm thì nét mặt của bọn hắn lại trở nên giống nhau trong nháy mắt kinh hoàng cùng đắc ý đều biến mất thay vào đó chính là kinh ngạc đúng vậy lam hiên vũ kinh ngạc mà diệp linh đồng lại càng kinh ngạc hơn ngay khi diệp linh đồng sắp đụng vào cái vòng xoáy của lam hiên vũ thì tất cả ánh sáng trên người con bé lại không hề báo hiệu mà biến mất đúng vậy biến mất thiên cương bá thể biến mất sau đó thì toàn thân con bé lao vào giữa vòng xoáy nước kia dù nó có yếu đi nữa thì nó cũng vẫn là một cái hồn kỹ vì vậy Thân thể nhỏ của Diệp Linh Đồng đã bị vòng xoáy cuốn cho xoay tròn. Sau đó thì đám Lam Ngân Thảo kéo lấy thân thể con bé mà quăng ra ngoài. Bịch lên một tiếng, toàn thân Diệp Linh Đồng té nhào xuống bãi cỏ. Các học sinh nhìn một màn này mà sợ ngây người. Mà ánh mắt của các sư cũng là ngơ ngáp. Cái này là gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Không có khả năng, không thể nào. Tuy lần này Diệp Linh Đồng không bị thương tích gì nhưng quần áo đều bị ướt cả. Diệp Linh Đồng đứng lên từ bãi cỏ mà lớn tiếng khóc giống lên. Thiên cương phách thể mạnh như vậy làm sao lại không có? Làm sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Điều này sao có thể? Ban đầu Diệp Linh Đồng nghĩ mình sẽ có thể xông qua vòng xoáy kia một cách đơn giản. Sau đó là đụng bay Lam Hiên Vũ, sẽ đụng cho hắn té một cái. Vậy mà cuối cùng người bị té lại trở thành chính mình. Điều này làm cho Diệp Linh Đồng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đừng nói là Diệp Linh Đồng, dù là các sư phụ ở đây cũng ngơ ngác cả ra với nhau. Ai cũng không hiểu cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Hồn kỹ bị mất hiệu lực ư? Đây là tình huống gì vậy? Lam Hiên Vũ thắng Thu Vũ Hinh có chút đắc ý mà rất Lam Hiên Vũ về hàng, Diệp Linh Đồng hô lớn, "Lam Hiên Vũ." Lam Hiên Vũ quay đầu lại nhìn Diệp Linh Đồng, trên mặt hắn còn mang theo vài phần không hiểu, lại còn dùng ánh mắt vô tội mà nhìn cô bé kia. Nhưng đối với Diệp Linh Đồng thì cái ánh mắt vô tội này thật sự rất đáng giận. "Con thử xem có thể ngưng nước thành băng hay không?" "Không được mẹ à, con không biết làm." "Cái vòng xoáy nước này của con, lực công kích quá yếu, con sẽ phải dung hợp nhiều hồn lực vào trong đó. Nhưng nếu hồn kỹ của con là khống chế thủy nguyên tố thì việc con cần làm là khống chế cho tốt." Tinh thần lực của con cũng đã là cấp độ trung thượng rồi nên rất tốt cho việc khống chế này. Mẹ, con sẽ luyện nhiều một chút. Đây là đối thoại hàng ngày của Lam Hiên Vũ cùng Nam Trừng. Trong một cái học kỳ này, hắn đã rất cố gắng luyện tập khống chế thủy nguyên tố, nhưng không biết vì cái gì hắn lại luôn có cảm giác mình gặp phải bình cảnh, có vẻ như bản thân hắn không hợp với thủy nguyên tố vậy. Hắn chỉ có thể khống chế một cách đơn giản và không thể có uy lực lớn. Nhưng chỉ bằng một hồn kỹ như vậy mà hôm nay hắn lại có thể thắng Diệp Linh Đồng. Thế nên khi về tới nhà Lam Hiên Vũ vẫn còn có chút không hiểu thấu. Hôm nay hắn ngồi xe của học viện mà về, học viện có xe chuyên dụng để đưa đón đệ tử. Sau khi cuộc thi chấm dứt hắn liền ra về. Vì hắn chiến thắng được Diệp Linh Đồng nên kết quả cuộc thi thực chiến này cao hơn hẳn ý định ban đầu của hắn. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn không thể hoàn toàn hài lòng về bản thân. Thực sự là hắn không thích cái cảm giác sợ hãi khi Diệp Linh Đồng xông về phía mình. Lam Hiên Vũ vừa về tới nhà liền chạy ngay vào phòng tu luyện. Hắn ngồi dưới đất, nâng tay trái mà phóng xuất ra lam ngân thảo. Trên lá cây tơi mát mang theo vài giọt nước tản ra khi tức sinh mệnh làm cho người ta thoải mái nhìn lam ngân thảo trên tay mình lam hiên vũ tự nhủ lam ngân thảo à lam ngân thảo rốt cuộc là ngươi khống chế nước như thế nào vậy vì cái gì mà lại yếu như vậy thế nhưng tại sao ngươi lại có thể làm cho hồn kỹ của diệp linh đồng mất đi hiệu lực được hắn dùng ngón tay miết lấy một giọt nước mà dơ tới trước mặt bản thân giọt nước là không màu khi ở trên đường vân của lam ngân thảo nó mới có thể hiện ra màu bạc nhạt trên thực tế thì hắn chưa bao giờ có cái cảm giác thân mật với thủy nguyên tố mà nam trưởng đã nói cho tới bây giờ vẫn là như vậy ta đã rất cố gắng luyện tập rồi mà Làm sao hiệu quả lại vẫn kém mãi như vậy Lam hiên vũ câu mày Như thế nào mới xem như thân mật được đây Hắn kéo lấy một mảnh lá cây lam ngân thảo mà ngậm vào miệng Phiến lá có mùi vị thanh thanh làm cho đầu óc của hắn cũng thanh tỉnh vài phần Hắn mút lấy mấy giọt nước trên phiến lá Giọt nước hơi ngọt, rất dễ uống Ta uống hết đi, cái này có tính là thân mật hay không đây Không có phản ứng gì, cũng không có thay đổi gì Tất cả đều như cũ Tít tít tít, tít tít tít Đúng lúc này, tiếng hồn đạo thông tin trong nhà vang lên Lam Hiên Vũ vội vàng chạy ra nhấc máy, "Alo, chào ngài, Lam Hiên Vũ, ta đang ở cửa nhà ngươi, ra mở cửa nhanh lên." Một âm thanh hết sức quen thuộc truyền tới, một giọng nói mang theo vài phần tức giận, "Diệp Linh Đồng ư? Lam Hiên Vũ có chút không xác định mà hỏi, "Mở cửa nhanh, rõ ràng là Diệp Linh Đồng đang tức, để làm gì?" Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, "Mà làm sao ngươi lại biết số thông tin của nhà ta? Còn nữa, ngươi biết nhà ta ở đâu sao?" Diệp Linh Đồng nói, "Ta nói ba đi hỏi lão sư, ba dẫn ta tới đây." Sau cơ Thúc Thúc cũng tới ư? Ngươi đợi đấy. Cúp dụng cụ thông tin. Lam Hiên Vũ chạy ra mà mở cửa. Diệp Linh Đồng đứng ở ngoài cửa. Diệp Phong thì đứng sau lưng con bé. Chào Thúc Thúc. Thúc Thúc khỏe chứ? Lam Hiên Vũ hỏi thăm Diệp Phong. Diệp Phong nói: Hiên Vũ, Thúc Thúc tới có chút mạo phạm. Linh Đồng cũng đã nói về tình huống tỷ thí của các con. Thúc Thúc muốn nhìn võ hồn của con một chút. Có thể chứ? À đúng rồi. Cha mẹ con ở nhà không? Cha mẹ con không ở nhà. Mời thúc vào. Diệp Linh Đồng, cậu cũng vào đi nói xong lời cuối kia thì hắn thật sự có chút miễn cưỡng. Diệp Linh Đồng không chút khách khí mà vào nhà Lam Hiên Vũ. Diệp Phong vừa vào cửa, đang nhìn thoáng một chút thì Diệp Linh Đồng đã nói ra. Không có lớn bằng nhà của ta. Lam Hiên Vũ nói. Ừ. Diệp Phong ngắt lời. Hiên Vũ, Linh Đồng nói với ta khi nó tỉ thí cùng con thì hồn kỹ đột nhiên mất đi hiệu lực. Con có thể nói cho thúc thúc biết lúc đó con sử dụng hồn kỹ gì, hay có cảm giác đặc thù gì không? Hồn kỹ của con gái đột nhiên mất đi hiệu lực, điều này làm Diệp Phong có chút khẩn trương. Võ hồn thiên cương long của Diệp Linh Đồng là từ biến dị mà đến. Biến dị võ hồn thì luôn có một đặc điểm chung là không ổn định. Hắn đang lo võ hồn của con gái mình sẽ xảy ra vấn đề vì sự không ổn định này. Nhưng sau khi về nhà kiểm tra thì tất cả lại rất bình thường. Lúc này hắn mới đi tới học viện hỏi rõ tình huống rồi tìm tới nhà Lam Hiên Vũ. Lam Tiêu chỉ để lại học viện số liên lạc của gia đình nên Diệp Phong cũng không thể liên hệ với hắn. Vậy mới trực tiếp dẫn theo Diệp Linh Đồng tới đây. Lúc đó con chỉ muốn không chế thủy nguyên tố đi ngăn cản. Sau đó bạn ấy sông tới thì bị cuốn đi, cũng không có thấy gì khác. Lam Hiên Vũ ăn ngay nói thật, nhà con có phòng tu luyện không? Các con bày lại tình huống lúc đó cho thúc thúc xem một chút, được. Khi Lam Hiên Vũ dẫn theo cha con Diệp Phong vào phòng tu luyện thì Diệp Linh Đồng nhíu nhíu mày mà nói, "Phòng tu luyện nhà ngươi thật nhỏ." Ừ, Lam Hiên Vũ chỉ khẽ gật đầu. Diệp Phong thầm kinh ngạc, bọn nhỏ như hắn thì ganh đua so sánh, không chịu thua là chuyện bình thường, mà Lam Hiên Vũ lại cho hắn thấy một loại cảm giác không tranh quyền thế. Một đứa nhỏ mới chỉ 7 tuổi lại có thể như vậy thì thật sự là hiếm thấy. Diệp Phong nói Bắt đầu đi, làm như lúc chiều các con từng làm vậy." Lam Hiên Vũ vào trong phòng tu luyện, hắn nâng tay trái lên mà phóng thích ra Lam Ngân Thảo. Diệp Linh Đồng hừ một tiếng, lại một lần nữa phóng xuất ra võ hồn Thiên Cương Long của mình. Làm sao cô nương này có thể chịu phục được đây? Có thể đánh một trận nữa là việc Diệp Linh Đồng vẫn mong muốn. Dù như thế nào Diệp Linh Đồng cũng không muốn tin hồn kỹ trăm năm của mình lại thua bởi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần tụ lực, vòng xoáy dần xuất hiện. Diệp Linh Đồng cũng phóng thích ra hồn kỹ Thiên Cương Phách Thể, ngay sau đó liền xông tới. Tầng quang mang màu trắng cùng tiếng long ngâm rất nhỏ quanh quẩn bên thân thể Diệp Linh Đồng. Trong phòng tu luyện nho nhỏ này thì gần như chỉ trong chốc lát cô bé này đã vọt tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Diệp Phong đứng ở bên cạnh mà chăm chú nhìn, trong hai tròng mắt của hắn có tử quang lập lòe, mà trong thế giới tinh thần của hắn thì quá trình hai đứa nhỏ này tới gần nhau rõ ràng là chậm hẳn lại, tiếp cận, bắt đầu đụng vào. Ha, Hòa Tan ư? Đúng vậy, trong cảm nhận của Diệp Phong thì khi thiên cương phách thể của Diệp Linh Đồng vừa mới tiếp xúc với vòng xoáy liền bắt đầu hỏa tan không sai dùng hòa tan để hình dung là chính xác nhất tầng ánh sáng trắng kia cứ lặng yên không một tiếng động mà biến mất Phốc lên một tiếng diệp linh đồng lại một lần nữa nhảy vào vòng xoáy bị xoay tròn tiếp theo là bay ra ngoài bắn tới vách tường diệp phong vươn tay kéo con gái vào ngực mình lúc này trong mắt hắn là tràn ngập sự khiếp sợ không phải hồn kỹ hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây không phải là do hồn kỹ va chạm bởi vì hồn kỹ của hai bên căn bản là chưa có va chạm mà là sau khi hồn kỹ bị hòa tan thì diệp linh đồng mới lao vào trong vòng xoáy xế chiều hôm nay Các sư phụ của học viện cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Có điều, vừa mới một cái chớp mắt kia thì có vẻ như Diệp Phong đã cảm nhận được chút gì đó. Ba, tại sao? Tại sao chứ? Vì cái gì mà hồn kỹ của con lại mất? Diệp Linh Đồng không cam lòng mà kêu to lên, trong mắt cũng đã thoáng lỏ. Diệp Linh Đồng đã phải ẩn nhẫn cả một học kỳ mà cố gắng tu luyện, chỉ là vì có một ngày có thể báo thủ. Rốt cuộc thì vừa rồi nàng đã tu luyện tới cấp 11, đã có được một cái hồn hoàn, một cái hồn kỹ. Hơn nữa còn là cấp độ trăm năm. Nhưng ai biết chẳng những nàng không báo thủ thành công lại còn thua thảm tới vậy. Linh Đồng, trước hết con chờ một chút, Diệp Phong kéo con gái sang một bên, còn mình thì bước tới trước người Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, thúc thúc có thể nhìn võ hồn của con một chút được không? Vâng, Lam Hiên Vũ giơ lam ngân thảo trong tay trái về phía trước, Diệp Phong xem rất cẩn thận. Ban đầu là dùng mắt nhìn, sau đó hắn lấy tay chạm nhẹ một phát, nhưng khi ngón tay của hắn chạm tới đường vân màu bạc trên phiến lá thì lập tức cảm giác kỳ dị xuất hiện. Đó là cảm giác như thế nào? Khi ngón tay của Diệp Phong chạm vào đường vân màu bạc kia, thì trong tích tắc đó, hắn cảm thấy có một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Cũng chính khoảnh khắc đó, hắn đã hoàn toàn vô thức mà phóng xuất ra võ hồn của mình. Trong nháy mắt tám cái hồn hoàn bay lên, bốn tím, bốn đen. Không chỉ có thế mà cả người hắn cũng giãn ra, một cỗ khí tức đặc thù cũng theo đó mà tản ra. Võ hồn Thiết Giáp Long, Thiên Cương Long của Diệp Linh Đồng là từ đâu mà đến? Chính là từ Thiết Giáp Long của cha nàng biến dị mà thành. Mà Diệp Phong còn có một tên hiệu là Thiết Bối Thương Long mà ở trong mắt Lam Hiên Vũ thì là hai con ngươi của Diệp Phong đột nhiên biến thành ánh sáng vàng. Ngay sau đó là khí tức khủng bố bạo phát ra từ người Diệp Phong. Chỉ là ảnh hưởng của hồn lực nhưng cũng đẩy bắn Lam Hiên Vũ ra ngoài. Đối mặt với uy áp kinh khủng này làm cho Lam Hiên Vũ cảm thấy đại não mình trở nên trống rỗng. Nhưng vừa lúc đó thì cánh tay phải của hắn đột nhiên nóng lên. Một cỗ tình cảm ấm áp từ cánh tay phải truyền khắp toàn thân mà bảo vệ lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó đường vân trên lam ngân thảo bên bàn tay trái của hắn cũng lập tức xuất hiện biến hóa. Những đám lam ngân thảo đang phóng về phía trước. Đột nhiên vòng lại thành từng mảnh cây cỏ mà rủ xuống phía dưới, từ ngón tay Lam Hiên Vũ bắt đầu quấn nhanh dọc theo cánh tay rồi bao bọc toàn bộ cánh tay hắn lại, mà trên phiến lá, màu bạc lập tức che lại màu lam nguyên bản của Lam Ngân Thảo. Toàn bộ đường vân màu bạc trở nên sáng rõ ràng. Trong không khí, thủy nguyên tố hình thành nên vòng xoáy lúc trước gần như là lập tức ngưng kết lại mà hóa thành một tầng băng thuần, nhìn qua thì không dày nhưng lại hết sức kiên cố mà chắn trước người Lam Hiên Vũ. Tuy rằng sau một khắc băng thuần liền vỡ nát, thế nhưng tất cả mọi thứ này gần như là lập tức xuất hiện. Rất nhanh Diệp Phong đã phát hiện ra điều không đúng, hắn nhanh chóng thu hồi võ hồn. Mặc dù hắn cũng không trực tiếp xuất thủ với Lam Hiên Vũ, nhưng hắn cũng biết rõ nếu dùng tu vi của mình mà phóng xuất ra võ hồn thì sẽ sinh ra uy lực mạnh bao nhiêu với người đứng gần. Lúc này, Lam Hiên Vũ bị chấn bay trượt sát vào vách tường, đã không còn một tiếng động. Ba kia Diệp Linh Đồng cũng bị dọa sợ rồi. Tuy rằng con bé ở phía sau, khoảng cách lại khá xa. Thế nhưng khi cha nàng phóng xuất ra uy áp khủng bố đó cũng vẫn làm nàng ngã ngồi ra đất. May mắn là cùng huyết mạch nên nàng mới không bị ảnh hưởng nhiều. Diệp Phong vội vàng bế Lam Hiên Vũ lên, trong mắt toát ra vẻ lo lắng, đứa nhỏ này liệu có chịu nổi không đây? Mình cũng quá bất cẩn rồi, nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì thì biết nói với cha mẹ nó thế nào. Lam Hiên Vũ chìm vào hôn mê, hắn cảm thấy trong thân thể của mình hình như có một âm thanh thanh thúy vang lên, khá giống với âm thanh một lần hắn không cẩn thận làm rớt bể một cái bát, sau đó hắn chìm vào một giấc mộng. Trong giấc mộng có hai đạo quang mang màu vàng bạc dơ dưa lấy nhau và chạm vào nhau. Có vẻ như bọn chúng không ai chịu nhận thua, muốn áp chế đối phương nhưng ai cũng không thể thành công. Một chùm sáng chín màu lóe lên. Trong chùm sáng này có rất nhiều chùm sáng nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên Vũ có chút cảm giác đếm không hết. Những chùm sáng nhỏ này chia hai màu vàng bạc kia ra làm rất nhiều phần mà ngăn cách chúng. Mà trong đó thì một chùm sáng nhỏ nhất, màu sắc rất rực rỡ đã bị rách nát rồi. Nó lặng yên không một tiếng động mà sắp nhập vào luồng sáng màu bạc. Sau đó thì chùm sáng rực rỡ kia lại một lần nữa ngưng tụ. Tuy nó không lớn như trước nhưng lại bao bọc được một mảng sáng vàng khi nãy, mà hai chùm sáng vàng cùng bạc bị tách ra hai bên kia lại trở nên rất bình tĩnh, trông giống như chúng đang làm việc mình cần phải làm vậy. Khi Lam Hiên Vũ mơ mơ màng màng, màng mà mở mắt ra thì thứ hắn thấy là lần lượt từng vẻ mặt ân cần, khoảng chừng năm người vây quanh ở bên giường mà nhìn hắn. "Tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi." Một tiếng nữ non nớt vang lên với vẻ hưng phấn. "Đúng là Diệp Linh Đồng, Hiên Vũ, con như thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?" Giọng nói nhẹ nhàng của Nam Trừng vang lên. Chỉ một thoáng nàng đã chạy đến bên giường mà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hắn. Lam Hiên Vũ gần như vô thức mà ngồi dậy, hắn dụi dụi mắt, nói: "Mẹ, đây là thế nào? Sao con lại ngủ rồi?" Trừ Lam Tiêu, Nam Trừng đang đứng bên giường thì còn có Diệp Phong cùng Diệp Linh Đồng. Ngoài ra còn có một vị phu nhân rất giống Diệp Linh Đồng. "Tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Nam Trừng ôm cổ Lam Hiên Vũ, nước mắt thoáng chảy xuôi. Diệp Phong đứng bên giường cũng thở dài một hơi, hắn nhìn Lam Tiêu mà nói: "Lam huynh, đứa nhỏ đã tỉnh lại, hẳn là không sao." Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được chứ? Ừ, lúc này sắc mặt Lam Tiêu không được tốt lắm. Con mình ở nhà lại bị người ta làm cho hôn mê thì đổi là ai tâm tình cũng không thể tốt được. Hai người ra ngoài ban công, Diệp Phong không do dự mà đứng nghiêm chào Lam Tiêu một cái, nói: "Thực xin lỗi, ta xin lỗi vì sự lỗ mãng của ta. Chuyện này ta sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cùng hậu quả. Nếu sau này Hiên Vũ có cái gì không dễ chịu, ta sẽ toàn lực ứng phó trị liệu cho hắn. Xin lỗi." Trong nội tâm Lam Tiêu có chút đáng chát, chuyện lúc nãy Diệp Phong đã giảng thuật qua. Lúc ấy Nam Trừng đã muốn phát tác lại bị Lam Tiêu kéo lại, "Đây không phải là lúc để phát tác, cứu đứa nhỏ mới là trọng yếu nhất." Thật ra thì vừa nãy trong nhà còn có một người nữa, mà đối với Lam Tiêu cùng Nam Trừng thì đó là một vị đại nhân vật, Bát Hoàn Hồn Đấu La hệ trị liệu, đây chính là cường giả. Người đó tất nhiên là do Diệp Phong mời tới. Sau khi vị hồn đấu la hệ trị liệu này kiểm tra thân thể cho Lam Hiên Vũ thì kết quả lại làm cho người ta phải kinh ngạc. Đứa nhỏ này rất tốt, tất cả kiểm tra đều rất bình thường, mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này, Lam Hiên Vũ đã tỉnh lại nhìn qua cũng không thấy gì suy yếu. Lam Tiêu nói cảm ơn ngươi đã hạ thủ lưu tình. Diệp Phong cầu mày lại. thực sự là lúc đó ta phóng thích võ hồn là hoàn toàn do bản năng cơ thể. lúc đó chính ta cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Lam Ngân Thảo của cháu thì đúng là võ hồn biến dị. hơn nữa còn là biến dị vô cùng lợi hại. Thiên Cương Long của Linh Đồng đã là võ hồn cấp độ chân long rồi. nhưng khi nó công kích Lam Hiên Vũ thì hồn kỹ lại mất đi hiệu lực. ngươi nghiên cứu hồn thú cổ nên ngươi phải biết rằng chỉ có một khả năng xuất hiện loại tình huống này chính là võ hồn áp chế. Nói cách khác, Lam Ngân Thảo của Hiên Vũ đã áp chế Thiên Cương Long của Linh Đồng, cho nên ta đoán rằng võ hồn của cháu hẳn là biến dị có quan hệ với loài rồng, hơn nữa rất có thể còn không phải loài rồng bình thường, mà khi ta tiếp xúc với võ hồn của nó, thì Thiết Giáp Long của ta lại cảm thấy uy áp cực lớn đến từ võ hồn loài rồng cao tầng, nên lúc đó cơ thể ta mới tự phản ứng mà phóng võ hồn ra như vậy. May mắn là không tạo thành sai lầm lớn, trong tương lai, rất có thể đứa nhỏ này sẽ thành một nhân vật không tầm thường. Biểu lộ của Lam Tiêu mang theo chút mỉm mai nhàn nhạt, nhạt. Lam Ngân Thảo biến thành Quang Minh Thánh Long ư? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hiện tại Hiên Vũ đã không có việc gì, ta cũng không giữ các ngươi. Còn nữa, nếu sau này Diệp Phong thủ trưởng muốn tới nhà ta thì mời thủ trưởng liên hệ vợ chồng chúng ta trước, không nên thừa dịp chỉ có đứa nhỏ ở nhà. Cảm ơn." Nói xong câu đó, hắn liền đi về phòng. Diệp Phong cầu mày mà đứng yên tại chỗ một lát, sau đó mới đi theo Lam Tiêu vào nhà. "Chúng ta đi thôi." Diệp Phong nói với vợ và con gái. Thê tử Diệp Phong mang vẻ mặt áy náy, "Chuyện này thật là xin lỗi, chúng ta có thể bồi thường." Lam Tiêu lãnh đạm nói, không cần đâu, đứa nhỏ không có việc gì là tốt rồi. Vậy là cả nhà Diệp Phong bị tống ra ngoài trong cái bầu không khí không được tốt này. Mới vừa ra khỏi cửa, đường hiểu manh, thê tử của Diệp Phong liền không nhịn được mà nói. Anh cũng quá lỗ mãng rồi. Diệp Phong cười khổ. Ta cũng không nghĩ là sẽ phát sinh chuyện như vậy. Biểu lộ của đường hiểu manh trở nên nhu hòa. Nàng cầm chặt tay hắn, thấp giọng nói, cha hiên vũ có làm khó anh không? Diệp Phong lắc đầu, tuy thái độ của hắn không tốt nhưng cũng không nói gì. Có điều, thật sự là đứa nhỏ Hiên Vũ này rất không tầm thường, rất có thể sẽ là một một nhân vật đại tài. Ba, đại tài là cái gì? Diệp Linh Đồng nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong ôm lấy vai con gái mà nhẹ nhàng lắc đầu, "Sau này hãy nói, chúng ta về nhà trước đi." Sau khi một nhà Diệp Phong rời đi thì sắc mặt lam tiêu lại khôi phục bình thường. Thật ra hắn biết rõ là Diệp Phong làm như vậy cũng đã rất khá rồi, hơn nữa trước kia hắn cũng đã từng nghe ngóng qua lai lịch của người này, rất thần bí, không hề nghi ngờ hắn là một binh sĩ bí mật của quân đội. Cũng chính vì như thế nên lúc đó hắn mới biểu hiện ra vô cùng bất mãn, bởi vì thứ hắn lo lắng nhất chính là Diệp Phong sẽ chú ý tới Lam Hiên Vũ. Trên thực tế thì những thứ mà Diệp Phong vừa nói cũng giống y hệt với suy nghĩ của hắn. Võ hồn của Lam Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo, rất có thể có quan hệ với loài rồng. Là Quang Minh Thánh Long ư? Thật sự là Lam Tiêu đã tin rồi, dù sao thì con hắn cũng là sinh ra từ chứng cơ đấy. Nan Trừng cũng đã dừng khóc, mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã xuống giường, chạy thẳng vào phòng bếp. "Mẹ, con đói rồi." "Ừ, mẹ làm đồ ăn cho con." Ăn cơm là một chuyện rất bình thường. Nhưng khi Lam Hiên Vũ bắt đầu ăn thì rất nhanh Lam Tiêu cùng Nam Trừng liền phát hiện không bình thường rồi. Mẹ làm cơm là ngon nhất. Ăn thật ngon nha. Con vừa bị ủy khuất nên tất nhiên là có gì ngon thì mẹ sẽ làm luôn cho con. Thế nhưng khi làm đến phần bò bít tết thứ ba thì Nam Trừng bắt đầu giật mình. Mà khi Lam Hiên Vũ ăn hết tất cả thì lại dùng ánh mắt khao khát mà nhìn nàng tỏ vẻ mình chưa có ăn no. Con cũng ăn quá nhiều rồi nha. Đừng ăn no quá không thì hỏng mất. Nam Trừng vừa nói vừa sờ sờ bụng hắn. Nhưng bụng lại bằng phẳng như là Lam Hiên Vũ còn chưa được ăn gì vậy. Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn Nam Trừng. Mẹ, nhưng con vẫn còn rất đói. Không biết vì sao mà càng ăn lại càng thấy đói bụng. Làm thêm cho con ăn đi. Lam Tiêu vẫn một mực đứng cạnh nhìn con đột nhiên nói ra. Con sẽ không no quá mà hỏng người ư. Nam Trừng nghi ngờ nhìn về phía chồng. Lam Tiêu lắc đầu, trong mắt đầy thâm ý mà nói. Con của chúng ta rất không tầm thường đấy. Đối với trượng phu thì Nam Trừng lại có chút tin tưởng mù quáng. Có điều. Khi Lam Hiên Vũ ăn hết phần bò bít tết thứ tám thì Nam Trừng kinh quyết không chịu làm tiếp nữa. Mà lúc này thì trong nhà cũng không còn nguyên liệu mà nấu nữa rồi. Nam Trừng có chút vội vàng mà nói với Lam Tiêu. Không thể ăn nữa, con cũng ăn quá nhiều rồi, nó quá lại bệnh thì phiền toái đó nha. Lam Tiêu quay sang hỏi Lam Hiên Vũ. Con còn đói không? Lam Hiên Vũ sờ sờ lên bụng. Tốt một chút rồi, nhưng vẫn chưa ăn no ba à? Lam Tiêu nói. Vậy chúng ta dừng một chút có được không? Ba muốn hỏi con ít chuyện. Vâng, Nam Trừng có chút khó hiểu mà nhìn Trưởng phu một cái. Lam Tiêu nói, hai mẹ con đến phòng tu luyện cùng ta, một nhà ba người đi vào phòng tu luyện. Lam Tiêu đóng cửa thật kỹ rồi mở ra vòng bảo hộ, hắn vuốt vuốt lấy tóc con trai. Hiên vũ, ba nghe Diệp Phong thúc thúc nói, trước khi con té xỉu có phóng thích băng thuẫn, phải không? Vậy con có thể phóng thích một lần nữa cho ba mẹ xem một chút không? Lam Hiên vũ có chút ngây ngốc mà nói, sao cơ? Con không biết, con không có phóng thích băng thuẫn mà. Lam Tiêu nói, con xem cái này một chút đi. Hắn vừa nói vừa nhấn hồn đạo thông tin trên cổ tay mình. Một chùm tia sáng phóng lên vách tường phòng tu luyện, hình ảnh dần hiện ra, chính là lúc Diệp Phong ngồi trước mặt Lam Hiên Vũ mà xem xét Lam ngân thảo của hắn. Cả phòng tu luyện đều lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển để thuận tiện xem xét tình hình luyện tập. Hiển nhiên là Lam Tiêu đã xem cái này từ trước rồi, nhưng Nam Trừng lại mới nhìn thấy lần đầu tiên. Trên hình ảnh là Diệp Phong chạm đến ngân văn Lam ngân thảo, sau đó Lam Hiên Vũ bị Diệp Phong vô thức phóng xuất ra võ hồn mà đánh bay. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong trong mắt của Lam Hiên Vũ rõ ràng có hiện lên quang mang nhàn nhạt, nhạt, đó là một loại hào quang kỳ lạ có vẻ như rất rực rỡ. Sau đó, thứ khiến người ta chú ý nhất là tay trái của hắn. Lam Ngân Thảo đột nhiên vòng lại mà bao lấy cả cánh tay của hắn, làm nó biến thành màu bạc. Tiếp theo là băng thuẫn xuất hiện, tuy rằng nháy mắt sau đó nó liền vỡ nát nhưng đúng là có xuất hiện qua. Lam Hiên Vũ trợn to mắt mà nhìn, sau đó lại cúi xuống nhìn cánh tay của mình. Trong đôi mắt to của hắn tràn đầy sự khó hiểu. Rồi ngay sau đó hắn liền nhảy nhót mà kêu lên: Mẹ, con có thể ngưng nước thành băng thật ư? Con thử một chút. Nói xong hắn liền phóng thích Lam Ngân Thảo bên tay trái ra ngoài. Lần này, thật sự là tất cả đã trở nên khác hẳn. Khi Lam Ngân Thảo xuất hiện, thì Lam Hiên Vũ cảm thấy sao Lam Ngân Thảo lại thân thiết với mình tới như vậy. Đường vân màu bạc phía trên đã trở nên rất rõ ràng. Những giọt nước trên phiến lá của Lam Ngân Thảo đang từ từ chuyển động. Mà trong cảm giác của Lam Hiên Vũ thì có thể nói là hắn đã cảm nhận được rõ ràng quỹ tích chuyển động của từng giọt nước. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Băng ư, Lam Hiên Vũ thử kêu một tiếng, trong đầu hắn cũng nghĩ tới băng, một màn kỳ dị xuất hiện. Tất cả những giọt nước trên ngân văn lam ngân thảo đều biến thành từng khỏa băng châu, chỉ trong nháy mắt, chúng giống như là từng viên ngọc được khảm trên lá cây vậy, mà kèm theo đó là nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài phần. "Oa, wow, cái này chơi rất tốt nha." Lam Hiên Vũ cao hứng bừng bừng mà nói. "Lại là nước ư?" Tất cả băng châu lại một lần nữa biến thành giọt nước. Lam Tiêu nhắc nhở, lại thử cho Lam Ngân Thảo quấn quanh tay con đi. Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần, từng mảnh Lam Ngân Thảo giãn dần ra mà quấn quanh về phía trước, rất nhanh chúng đã có thể bao bọc lại toàn bộ cánh tay của hắn mà khi mảnh lam ngân thảo kia quấn quanh xuống phía dưới, thì cảm giác đầu tiên của Lam Hiên Vũ là mình tiến nhập vào một cái thế giới khác. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Hắn có thể thấy rõ ràng từng điểm sáng màu lam trong không khí, hình như cái kia là thủy nguyên tố. Hắn vô thức mà phất phất tay trái. Ngay lập tức, những điểm sáng màu lam trong phòng tu luyện liền chuyển động theo sát bàn tay của hắn. Dường như bọn chúng đều là một phần của thân thể hắn vậy. Dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng vẫn chỉ là một đứa bé, nên khi có thể thao túng những thủy nguyên tố này khiến cho hắn vui không thể ngừng. Hắn bỗng nhiên khiến chúng nó ngưng tụ thành một quả cầu, bỗng nhiên khiến chúng nó không ngừng đập, hoặc là khiến chúng nó hoán đổi giữa nước và băng, thậm chí còn biến thành một đóa hoa băng, Nam Trường đứng bên nhìn mà ngây người. Nàng là một người trưởng khống nguyên tố băng, nên tất nhiên sẽ cảm nhận được dao động của thủy nguyên tố trong không khí. Dù sao thì băng cũng là từ nước ngưng kết mà thành, nhưng nàng lại không khống chế được nước mà chỉ có thể phóng thích võ hồn cũng chính là băng, mà Lam Hiên Vũ lại có thể khống chế thủy nguyên tố hoán đổi cùng băng nguyên tố với một tốc độ quá nhanh. Đây là thứ mà tu vi một hoàn có thể làm được ư? Tuy rằng hồn lực của hắn vẫn nhỏ yếu như vậy, nhưng hắn lại có thể khống chế thủy nguyên tố thật sự là quá dễ dàng. Con dừng lại một chút đã. Lam Tiêu thở một hơi dài. Sự thật đã chứng minh được suy đoán của hắn. Thật sự con hắn đã có chút trở nên không giống trước. Có vẻ như uy áp đến từ võ hồn của Diệp Phong đã làm cho thứ gì đó trong thân thể Lam Hiên Vũ võ phóng thích ra ngoài, giống như là gỡ bỏ một đạo phong ấn làm cho thiên phú của hắn bắt đầu hiển lộ. Đối với người thường thì việc này đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng Lam Tiêu lại không hy vọng con mình bị chú ý nhiều. Lam Ngân Thảo quay về trong lòng bàn tay, cảm giác mà lúc nãy Lam Hiên Vũ cảm nhận được là sự thân mật đến từ thủy nguyên tố vẫn còn, nhưng lại nhạt rất nhiều. Có vẻ như chỉ khi hắn phóng xuất ra Lam Ngân Thảo thì trạng thái thân cận với thủy nguyên tố mới có thể đạt đến mạnh nhất. Lam tiêu ra khỏi phòng tu luyện, một lát sau hắn liền mang vào một cái thiết bị trông như mũ giáp vậy, hắn mang tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Tới đây ba kiểm tra tinh thần lực cho con một lần nữa. Tinh thần lực của nhân loại đã có thể thông qua số liệu mà định lượng từ rất lâu rồi. Một danh hồn sư có cường đại hay không thì tinh thần lực cũng là một nhân tố quan trọng. Nhất là đối với những hồn sư am hiểu sử dụng tinh thần lực thì lại càng phải như vậy. Tinh thần lực mạnh hay yếu sẽ có quan hệ trực tiếp với võ hồn của bản thân. Khi hồn sư thông qua minh tưởng để tăng hồn lực thì tinh thần lực cũng đồng thời tăng theo. Còn để mà nói tới phương pháp tu luyện tinh thần lực đơn thuần thì cực kỳ hiếm thấy. Từ thấp đến cao, tinh thần lực có những cấp độ phân chia là: Linh nguyên cảnh, Linh thông cảnh, Linh hải cảnh, Linh nguyên cảnh, Linh vực cảnh cùng Thần nguyên cảnh. Trong đó thì Thần nguyên cảnh là một cấp độ mà chỉ có đạt đến thần giai mới có thể có được. Linh nguyên cảnh, thế giới bắt đầu Vạn vật sinh sôi, mỗi người khi vừa ra đời đều có mức độ tinh thần lực linh nguyên cảnh. Đây cũng là mức độ tinh thần lực trụ cột nhất. Tinh thần lực linh nguyên cảnh đã có thể thừa nhận hồn linh trăm năm trở xuống. Nếu như dùng chỉ số mà tính thì từ 50 điểm trở xuống là thuộc về phạm trù linh nguyên cảnh. Mà Lam Hiên Vũ lại mới thức tỉnh vũ hồn không lâu nên hiển nhiên sẽ phải ở cấp độ này. Lần trước kiểm tra thì tinh thần lực của Lam Hiên Vũ là 18 điểm. Tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng nếu so với hồn sư nhất hoàn thì lại là quá bình thường bởi vậy nên lúc trước hắn không chế thủy nguyên tố không được tốt cũng là bình thường nên lúc này lam tiêu mới muốn nhìn một chút xem thân thể con mình sau khi biến hóa thì tinh thần lực có biến hóa theo hay không hắn thậm chí có thể khẳng định là có biến hóa chẳng qua là hắn không thể xác định là sẽ biến hóa tới mức độ nào mà thôi lam hiên vũ đội thiết bị kiểm tra trông như cái nón bảo hộ kia lên đầu bắt đầu kiểm tra hai mắt của lam hiên vũ bị màn hình che lại trong màn hình có thể nhìn thấy một con đường hai bên là cây cối cao lớn mà phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ Tập trung tinh thần nhìn ngôi nhà này là được. Tuy rằng đây cũng không phải lần đầu tiên Lam Hiên Vũ kiểm tra tinh thần lực, nhưng Lam Tiêu vẫn nhắc nhở hắn một chút. Lam Hiên Vũ tập trung tư tưởng mà suy nghĩ tới ngôi nhà này, những con số trên thiết bị kiểm tra bắt đầu nhảy lên. Tít, một âm thanh thanh thúy vang lên, những con số bắt đầu vọt nhanh qua 50 điểm, sau đó tốc độ tăng lên của chúng mới chậm dần. Mãi cho đến 62 điểm chúng mới dừng lại. Lam Tiêu cùng Nam Trừng ngơ ngác mà nhìn nhau. Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ từ 18 điểm tăng lên tới 62 điểm, tăng lên tận 44 điểm tăng lên 44 điểm tinh thần lực thì đối với người đã có tu vi hồn đế như Nam Trừng thì chẳng đáng là gì. Thế nhưng đối với một đứa nhỏ chỉ có tu vi nhất hoàn thì chỉ có thể gọi là thiên tài của những thiên tài. Đây là còn chưa nói tới việc hắn có thể tăng lên với thời gian cực ngắn như vậy, đây quả thực là bay vọt. Tinh thần lực vượt qua 50 điểm có nghĩa là hắn đã tiến vào cấp độ thứ hai, linh thông cảnh. Đạt đến linh thông cảnh là cũng đã bắt đầu nhập môn khống chế tinh thần lực, đã có thể chính thức điều khiển tinh thần lực theo ý mình, có thể thừa nhận hai hồn linh trăm năm hoặc một hồn linh ngàn năm mà hiện tại thì tinh thần lực của Nam Trừng cùng Lam Tiêu cũng chỉ là linh hải cảnh, cao hơn linh thông cảnh được có một bậc mà thôi. 51 điểm đến 500 điểm tinh thần lực đều thuộc về linh thông cảnh. Rất nhiều hồn sư đã bị ngừng lại ở cái cấp độ này, như các sư phụ ở học viện hồn sư sơ cấp thì đại đa số đều có tinh thần lực ở cấp độ này. Nam Trừng còn nhớ rất rõ, khi mình từ linh nguyên cảnh tiến vào linh thông cảnh là lúc 12 tuổi. Trong quá trình cơ thể người phát triển thì tinh thần lực cũng sẽ có tăng lên, mà càng nhỏ tuổi thì số lượng tinh thần lực tăng lên lại càng trân quý. Cho dù sau này tốc độ tu luyện của Lam Hiên Vũ vẫn chậm chạp như trước, thì chỉ cần cái mức độ tinh thần lực linh thông cảnh này của hắn cũng đủ để được coi là thiên tài rồi, khó trách hắn lại có thể khống chế thủy nguyên tố tốt như vậy. Khi kiểm tra xong thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không có nói cho Lam Hiên Vũ biết tinh thần lực của hắn có biến hóa như thế nào. Đừng cho hắn biết quá nhiều thì vẫn tốt hơn. Đột nhiên lúc này Lam Hiên Vũ lại nhớ tới một chuyện mà hắn đã mong đợi rất lâu. "Ba, cuộc thi hôm nay hẳn là con đã làm được rất tốt. Ba cũng đừng quên chuyện đã đồng ý với con nha." Lam Tiêu khẽ cười. Ba không quên được, thật ra thì ba đã mua vé từ 3 tháng trước rồi. Sau khi có thành tích cuộc thi thì sẽ là kỳ nghỉ. Lúc này Lam Tiêu đang cảm thấy rằng sau khi nghỉ Lam Hiên Vũ mới đột phá thế này là một chuyện rất tốt. Bởi như vậy thì dù sau này việc hắn đột phá có bị học viện phát hiện đi nữa thì cũng vẫn giải thích được. Thời gian nghỉ có chừng 2 tháng, vậy cứ nói hắn tu luyện đột phá trong kỳ nghỉ này là được. Đi du lịch vào trong vũ trụ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù thu nhập của Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng có thể coi là khá cao nhưng một lần ra ngoài không gian này cũng đã hao tổn không ít tích góp của bọn hắn, mà vé đã mua là không thể đổi đấy. Ba Vạn Tuế, Lam Hiên Vũ hưng phấn mà bắt đầu nhảy nhót. Ngày hôm sau, Lam Hiên Vũ tới học viện. Lam tiêu lại một lần nữa dặn dò hắn không được nói những biến hóa của võ hồn cho những người khác. Thành tích của cuộc thi cũng đã được báo ra, không ngoài dự kiến, tất cả khoa mục văn hóa của Lam Hiên Vũ đều đứng ở ba vị trí đầu của lớp, mà cuộc thi thực chiến kia hắn lại còn được đứng đầu vì đã chiến thắng Diệp Linh Đồng. Sau đó chính là kỳ nghỉ. Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị về thì bị gọi lại. Khi thấy Diệp Linh Đồng thì Lam Hiên Vũ lại không nhịn được mà cau mày lại. "Ngươi có việc gì không?" Diệp Linh Đồng bị hắn hỏi như vậy thì sửng sốt một chút. Thật sự là hôm nay con bé không có ý định gây phiền toái gì. Hôm qua Diệp Linh Đồng thấy Lam Hiên Vũ bị cha mình làm hôn mê như vậy nên trong nội tâm cũng có chút không được tự nhiên. Diệp Linh Đồng nói, "Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi ngươi thế nào thôi." Lam Hiên Vũ nói, "Rất tốt, đúng thật là hắn đang rất tốt, bởi vì ngày hôm qua hắn đã chơi nghịch thủy nguyên tố không biết mệt." nên khi đi ngủ tâm thái vẫn tiếp tục ngưng tụ thủy nguyên tố kết quả là ướt nhẹp như đái dầm muốn nói tới biến hóa không tốt thì cũng không phải là không có đó chính là lượng cơm ăn của hắn tăng khủng khiếp hôm nay hắn đã ăn một bữa cực nhiều từ sớm tuy còn đỡ hơn tối hôm qua một chút nhưng vẫn nhiều hơn bình thường không biết bao nhiêu lần Diệp Linh Đồng Vân ve lấy vạt áo thần sắc có chút nhanh nhó mà nói thực xin lỗi nha thực sự là hôm qua cha ta không có cố ý ba nói võ hồn của ngươi rất đặc thù hẳn là võ hồn biến dị nó áp chế võ hồn của chúng ta Võ hồn tự phóng thích để bảo vệ ta nên mới xảy ra chuyện như vậy. À, không có việc gì, ta không sao. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Đối với Diệp Linh Đồng thì quả thực là hắn không có chút ấn tượng tốt nào. Từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã khi dễ hắn, có thể có ấn tượng tốt mới là lạ. Về phần chuyện ngày hôm qua, tuy rằng Lam Hiên Vũ còn nhỏ tuổi, nhưng hắn vẫn có thể hiểu mơ hồ là vì Diệp Phong Thoáng áp bách, một phát đó đã dẫn đến việc võ hồn của hắn xuất hiện biến hóa, do đó làm cho mình trở nên mạnh hơn. Cho nên hắn cảm thấy chẳng những đó không phải chuyện xấu mà ngược lại còn là chuyện tốt. Về thôi, học kỳ sau gặp lại." Lam Hiên Vũ phất phất tay về phía Diệp Linh Đồng rồi xoay người mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Diệp Linh Đồng kéo lấy vạt áo của mình, không khỏi bĩu môi, "Mặc kệ ngươi." Ừ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong đầu lại nhớ tới lời mà cha đã đánh giá về tên này. Diệp Phong nói rất đúng, Lam Hiên Vũ là một cái hạt giống tốt, hơn nữa, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh trên người hắn. Võ hồn của hắn rất có thể sẽ cực kỳ cường đại. Dù sao thì Diệp Linh Đồng cũng chỉ là một tiểu cô nương nên từ nhỏ nàng đã sùng bái nhất là người cha cường đại của mình. tuy con bé cũng không nguyện ý thừa nhận rằng mình không bằng Lam Hiên Vũ, nhưng khi hồn kỹ của con bé vừa tiếp cận Lam Hiên Vũ thì lại tan vỡ mất. vậy thì làm sao có thể thắng được? trong nội tâm Diệp Linh Đồng liền không tự chủ được mà có một chút ý nghĩ về hắn. thí dụ như có nên cải thiện quan hệ với hắn hay không? hơn nữa Diệp Linh Đồng cũng cảm thấy có vẻ như hôm nay Lam Hiên Vũ không giống mọi ngày. trước khi mua vé thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đã sắp xếp ngày nghỉ xong xuôi. đối với bọn họ mà nói thì đây cũng là một chuyến đi rất hiếm có. Hai người đều lớn lên ở hành tinh mẹ, sau khi kết hôn không lâu thì tới hành tinh Tinh La, còn hành tinh Thiên Đấu thì bọn họ còn chưa bao giờ đi qua. Nơi đầu tiên di dân vượt không gian này đối với toàn bộ nhân loại mà nói là đều có ý nghĩa vượt thời đại. Bọn hắn cũng muốn đi xem hành tinh đầu tiên được nhân loại thăm dò ra giờ đây đã phát triển thành cái bộ dạng gì rồi. Lam Hiên Vũ ngồi ở trong xe, hắn hưng phấn mà lôi kéo tay Nam Trừng, "Mẹ, chúng ta chỉ cần như thế này là có thể ngồi phi thuyền vũ trụ rồi ư?" Nam Trừng thấy đôi mắt to của con trai đang nhìn mình chằm chằm thì không nhịn được mà bật cười đứa nhỏ ngốc này, đây là lần thứ sáu con hỏi mẹ vấn đề này rồi đấy. đúng vậy, chỉ cần như thế này là chúng ta có thể đi phi thuyền vũ trụ rồi. sau đó còn có thể ngắm nhìn vũ trụ mênh mông nữa nha. quá tuyệt vời, Lam Hiên Vũ hưng phấn mà kêu lên. Lam Tiêu quay đầu lại mà nhìn hắn một cách ôn nhu. theo tuổi lớn dần, hiện tại Lam Hiên Vũ đã từ hài nhi siêu cute biến thành tiểu soái ca. nhất là đôi mắt to kia của hắn, ngoài màu đen nguyên bản thì còn có một chút màu tím. đôi mắt của hắn trong suốt như có thể phản chiếu ra toàn bộ thế giới vậy. Dù là ai thấy hắn thì cũng sẽ phải xin lòng chiều mến. Rút cuộc thì xe hồn đạo bay cũng đã tới căn cứ hàng không của Tử La Thành. Trước tiên bọn hắn cần phải đi hồn đạo máy bay từ Tử La Thành tới thủ đô của hành tinh Thiên La là Thiên La Thành. Rồi sau đó lại từ Thiên La Thành mới có thể đi phi thuyền tới hành tinh thiên đấu. Cho tới bây giờ cũng chỉ có từ Thiên La Thành mới có thể đi phi thuyền vũ trụ. Hơn nữa số lần bay lại không nhiều, tất cả chuyến đi đều cần phải đặt trước. Lam Hiên Vũ cũng đã được ngồi qua máy bay rồi. Trước kia, Khi cha mẹ hắn được nghỉ là sẽ mang hắn đi du ngoạn những thành thị khác ở hành tinh Thiên La Nên giờ đây thứ hắn mong đợi nhất chính là được ngồi phi thuyền vũ trụ Đối với bọn nhỏ như hắn thì vũ trụ là thứ mà đứa nhỏ nào cũng cực kỳ thích Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4 Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ 3 giờ sau, hồn đạo máy bay vững vàng mà đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ của Thiên La Thành Sau đó bọn hắn lại một lần nữa ngồi xe hồn đạo bay đi tới nửa giờ nữa, mới vào được tới khu vực hạch tâm của trung tâm du hành vũ trụ. Toàn bộ khu trung tâm du hành vũ trụ này là lấy màu trắng làm chủ đạo. Trên một mặt tường kim loại màu trắng cực lớn đang treo một chiếc màn hình, trên đó đang chiếu hình ảnh về vũ trụ. Oa, wow, mẹ, mẹ, cái kia chính là chiến hạm không gian phải không? Vừa nhìn thấy hình ảnh Lam Hiên Vũ đã hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nan Trừng vội khom lưng xuống mà ra hiệu với hắn một cái thủ thế im lặng. Hiên Vũ, nói nhỏ một chút, ở nơi công cộng không thể lớn tiếng ồn ào bởi vì chúng ta không thể gây ảnh hưởng đến người khác. Lam Hiên Vũ vội vàng hạ giọng, hắn cực kỳ hưng phấn mà hỏi: Vâng, con sai rồi, mẹ. Vậy cái kia có phải chiến hạm không gian không? Năn Trừng ngẩng đầu mà nhìn lên phía màn hình. Trên màn hình lớn là vũ trụ bao la bát ngát, từng chiếc chiến hạm màu trắng bạc đang phi hành trong không gian. Trừng trên trăm chiếc chiến hạm, có lớn có nhỏ, mà một chiếc lớn nhất trong đó tựa như một tòa thành lũy, nó được những chiến hạm khác bảo vệ xung quanh. Lam Tiêu ở bên cạnh mà giải đáp nghi vấn cho con. Đúng vậy, đấy là chiến hạm. Nhìn vào phù hiệu trên chiến hạm thì đây là đội chiến hạm thứ tư của liên bang. Ba, hay quá nha, sau này con lớn lên cũng đi điều khiển chiến hạm được không? Lam Hiên Vũ lắc lắc tay Lam Tiêu, trên mặt hắn lộ ra một vẻ cực kỳ hưng phấn. Lam Tiêu mỉm cười xoa xoa đầu hắn, điều khiển chiến hạm không phải là một chuyện dễ dàng. Con cần phải học tập thật tốt, sau đó còn phải thi được vào học viện cao cấp hệ chiến hạm mới được. Làm sao mà có một tên thiếu niên không thích vũ trụ được chứ? Lam Tiêu cũng đã từng một thời trẻ tuổi, cũng đã từng muốn trở thành một vị quan chức chỉ huy chiến hạm vũ trụ. Chẳng qua là việc này đâu chỉ là ngàn dặm mới tìm được một, muốn đi vào vũ trụ, muốn trở thành một thành viên trên chiến hạm sẽ cần phải trả giá lớn như thế nào, đó cũng không phải là ngôn ngữ có khả năng miêu tả được, không có 20 năm khắc khổ huấn luyện trở lên thì gần như là không thể nào làm được. Hạm đội vũ trụ là bảo đảm quan trọng nhất trong việc nhân loại có thể hoàn thành di dân giữa các hành tinh, phải biết rằng nhân loại đã phải trải qua hơn nghìn năm mới có thể thành lập lên bốn chi hạm đội vũ trụ như vậy. Mỗi một chi hạm đội vũ trụ đều là lực lượng cực kỳ trọng yếu của liên bang đấu la. Có điều, nhờ vào số lượng những hành tinh có thể khai thác được, cùng những khoa học kỹ thuật tiến bộ của nhân loại, nên đã đạt được rất nhiều tài nguyên, nên chắc chắn một điều là sau này việc xây dựng lên các hạm đội vũ trụ sẽ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí nhân loại đã từng thử nghiệm lập ra trạm trung chuyển giữa vũ trụ đầu tiên. Vị trí cụ thể của trạm trung chuyển này thì chỉ có những nhân vật cao tầng của quân đội mới có thể biết được. Nó được gọi là Sử Lai Khắc Thái Không Bảo Lữ. Cái tên này để kỷ niệm Học viện Sử Lai Khắc, một học viện đứng đầu liên bang. Một học viện đã làm ra những cống hiến khổng lồ cho liên bang vài vạn năm nay. Bắt đầu khởi công kiến thiết sử lai khác thái không bảo lũy còn có hai hạm đội vũ trụ thứ 5 và thứ 6 của liên bang, dự tính là trong 50 năm sẽ có thể hoàn thành. Ánh mắt của Lam Hiên Vũ cứ như vậy mà dán chặt vào trên chiếc màn hình lớn kia. Những chiến hạm kia thật sự là quá rung động lòng người, nhất là trên từng chiếc chiến hạm còn lóe ra hào quang của pháo đài kim loại. Hắn như là đã thấy được tình huống vạn pháo bắn ra cùng một lúc vậy. Nam Trừng nhắc nhở con mình, "Đi thôi, chúng ta không thể tới trễ, nếu không thì sẽ không thể ngồi phi thuyền vũ trụ được." "Vâng." Một nhà bọn họ đi tới nơi làm thủ tục Thật sự là làm thủ tục này có chút phiền toái, riêng phần kiểm an thì càng khắt khe. Phi thuyền vũ trụ có giá thành cực kỳ đắt đỏ, mà trong lịch sử cũng không phải là không có kẻ bắt cóc đánh vào phi thuyền vũ trụ, cho nên phần kiểm an này cực kỳ nghiêm khắc. Bọn hắn tiến nhập vào phòng đợi phi thuyền, việc tiếp theo chính là chờ đợi. Nhìn qua cửa sổ lớn phía trước, Lam Hiên Vũ có thể thấy phía xa xa có một thứ trông như đạn pháo dựng đứng trên một vùng đất rộng lớn. Đúng vậy, cái kia chính là phi thuyền mà chúng ta sắp lên. Lam Tiêu không đợi con hỏi nữa mà giải thích luôn cho hắn, "Hay quá, nó thật lớn." Từ lúc tới đây thì tâm tình hưng phấn của Lam Hiên Vũ chưa từng yếu bớt một chút nào. Lam Tiêu Mỉm cười nói, phi thuyền vũ trụ được tạo thành từ nhiều bộ phận, mà trong đó thì thứ trọng yếu nhất là bản thân phi thuyền cùng tên lửa đẩy lúc cất cánh. Sau khi tên lửa đẩy đẩy phi thuyền bay vào vũ trụ thì sẽ tách rời khỏi thân phi thuyền rồi tự động quay về, mà sau khi phi thuyền tiến vào vũ trụ thì sẽ dựa theo quỹ đạo của tàu tuần tra mà đi tới đích. Bởi vì trong vũ trụ có lỗ đen nên chúng ta tới hành tinh thiên đấu sẽ phải mất chừng 7 ngày, cho nên trước hết con đừng có hưng phấn quá như vậy. Sau khi vào trong không gian sẽ rất nhàm chán đấy. Con thích vũ trụ. Ba, con không sợ nhàm chán đâu. Độ hưng phấn của Lam Hiên Vũ cũng không vì cha hắn nói như vậy mà giảm bớt chút nào, lên phi thuyền. Sau khi qua một cửa kiểm an cuối cùng thì rốt cuộc bọn họ cũng đã có thể leo lên phi thuyền vũ trụ. Trong phi thuyền vũ trụ có phân ba loại chỗ ngồi cao, trung, thấp. Trên thực tế thì tiền lương của bình thường căn bản là không có khả năng đi được phi thuyền vũ trụ, mà như thu nhập của Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đã tính là mức trung đẳng rồi. Như loại vận chuyển phi thuyền vũ trụ một năm một lần này cũng đã phải tốn không ít tích góp của bọn hắn, mà hơn nữa, vị trí bọn hắn ngồi cũng chỉ là chỗ có cấp bậc thấp nhất mà thôi, mỗi chỗ ngồi có chừng một mét vuông, một cái ghế có thể nửa nằm nửa ngồi, hai bên có dây an toàn kim loại, ngồi trên ghế này cũng tương đối thoải mái, mà chỗ ngồi của trẻ nhỏ cũng không giống với chỗ ngồi của người trưởng thành. Chỗ ngồi của Lam Hiên Vũ nhỏ hơn một chút nhưng lại có thể nằm hẳn xuống. Chỗ của hắn là ở ngay cạnh cha mẹ, loại vé tổ hợp gia đình này khá là phổ biến. Tương đối mà nói thì cách thức như vậy lại càng có lợi ích về nhu cầu lẫn kinh tế. Một giọng nữ dễ nghe vang lên trên hệ thống truyền âm. Hoan nghênh mọi người tới phi thuyền liên bang du hành vũ trụ số 7703. Hy vọng trong lữ trình dài này chúng tôi có thể mang cho mọi người sự an tâm cùng vui vẻ. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một chút những hạng mục kính mời các lữ khách cần phải tuân theo. Thời gian bay vào vũ trụ sẽ khá dài và sẽ có tính nguy hiểm nhất định. Nên thỉnh chư vị lữ khách phối hợp với nhân viên phục vụ của chúng tôi trong quá trình phi hành, mục đích nhằm đảm bảo sự an toàn cho tới khi các vị tới được đích đến của chuyến đi này. Hai bên chỗ ngồi của các vị đều có dây an toàn kim loại. Vào thời điểm cất cánh tàu lắc lư hay khi đi qua vùng lỗ đen hoặc đáp xuống thì dây an toàn sẽ tự động cài lên. Và trước khi cài sẽ có nhắc nhở nên xin các vị lữ khách không cần kinh hoảng. Đồng thời, khi cất cánh, hạ cánh cùng quá trình đi qua vùng lỗ đen thì vòng bảo hộ sẽ tự động mở ra. Nó sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng khí cùng áp suất nhất định. Nếu vị nào thấy khó chịu xin nhấn nút màu xanh lá bên tay phải, chúng tôi sẽ trợ giúp kịp thời. Âm thanh giảng thuật rõ ràng những hạng mục cần chú ý, kể cả vị trí tàu cứu sinh các loại dùng tàu cứu sinh thì không thể trực tiếp quay về hành tinh nhưng nó có thể duy trì lơ lửng trong vũ trụ một thời gian dài để chờ cứu viện các vị lữ khách hồn sư xin chú ý nếu các vị cần tu luyện trên phi thuyền thì mời các vị mở vòng bảo hộ để tránh ảnh hưởng người khác đồng thời khi cất cánh hạ cánh cùng quá trình đi qua vùng lỗ đen thì xin các vị không nên tu luyện để tránh ảnh hưởng bản thân trọn vẹn thời gian thông báo lam hiên vũ đều ngồi nghe say xưa chung quanh đều là màu trắng bạc rất nhanh khu vực chỗ trống xung quanh đã ngồi đầy người toàn bộ phi thuyền vũ trụ được chia làm vài tầng Bọn hắn là đang ở tầng dưới cùng, còn phía trên thì là cái dạng gì đây? Lam Hiên Vũ có chút tò mò, Lam Tiêu nói cho hắn biết, phía trên là những chỗ ngồi có cấp bậc cao hơn. Mỗi một cấp bậc cao hơn sẽ có giá cao gấp 5 lần cấp phía dưới. Các vị lữ khách xin chú ý, các vị lữ khách xin chú ý, 10 phút sau phi thuyền 7703 sẽ cất cánh. Mời các vị lữ khách lập tức quay về chỗ ngồi, bảo trì tư thế ngồi chính xác. 5 phút sau dây an toàn sẽ tự động cài lên. Âm thanh thông báo lặp lại 3 lượt, ngữ khí mỗi lần càng thêm trịnh trọng. Âm thanh thanh thúy vang vọng trong khoang thuyền làm cho người ta một loại cảm giác gấp gáp. Nhà Lam Hiên Vũ tất nhiên là không có đi đâu. Lam Tiêu nhìn sang phía con mình mà mỉm cười với hắn, không cần khẩn trương như vậy đâu. Khi các cánh sẽ có lực trùng kích tương đối mạnh, vào tới vũ trụ là ổn thôi. Vâng, Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, ba đầu dây an toàn chậm rãi cài lên. Dây an toàn kim loại này sẽ căn cứ vào cơ thể hành khách mà tự động điều chỉnh góc độ cùng vị trí. Ba dây chặn ở ba phần ngực, eo và chân, làm cho cả người áp sát vào ghế ngồi. Chuẩn bị, phóng lửa. Đúng lúc này Một tầng sáng nhàn nhạt, nhạt bay lên từ hai bên chỗ ngồi của Lam Hiên Vũ, phong bế hắn hoàn toàn vào trong không gian đó, vòng bảo hộ mở ra. Khi khi thuyền vũ trụ cất cánh sẽ có lực trùng kích rất mạnh, vì để tránh cho bọn nhỏ không chịu nổi nên tất cả vòng bảo hộ ở ghế trẻ nhỏ đều được mở ra toàn diện. Vòng bảo hộ ở những ghế của người trưởng thành cũng được mở ra nhưng cường độ bảo hộ sẽ thấp hơn một chút vì tiết kiệm năng lượng. Ông lên một tiếng, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ phi thuyền chấn động mạnh một cái. Nháy mắt sau đó thì một cỗ lực lượng hung hăng ép hắn xuống ghế ngồi. Lúc này ngay cả hô hấp hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn, luồng áp lực cực lớn cùng sự chấn động mạnh làm cho Lam Hiên Vũ có chút sợ hãi, thì ra bay vào vũ trụ lại đáng sợ như vậy ư? Đúng lúc này, một khí tức tình cảm ấm áp lại từ tay phải truyền khắp toàn thân, làm cho hắn có thể thả lỏng cơ thể được rất nhiều. Sau đó thì lực ép hắn xuống ghế ngồi khi nãy có vẻ như cũng giảm bớt, Lam Hiên Vũ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện ra những vách kim loại xung quanh đang chậm rãi kéo lên làm lộ ra cửa sổ ở mạn tàu, rốt cục cũng đã có thể nhìn ra bên ngoài rồi thư hắn thấy được lúc này là từng mảng mây mù lớn đang sệt qua âm thanh thông báo lại vang lên sắp xuyên qua tầng khí quyển mời mọi người ngồi ổn định đột nhiên phi thuyền trở nên chấn động kịch liệt thậm chí lam hiên vũ còn có cảm giác trong đầu mình xuất hiện từng trận vù vù mãnh liệt giờ khác này những thứ trước mắt hắn đã thành bóng chồng đè lên nhau hết cả rồi quá trình này giằng co tới mười mấy giây sau đó thì phi thuyền giống như là phá xác mà ra vậy sau khi chấn động mạnh thì trở nên vững vàng ổn định lại tất cả chấn động cùng những âm thanh vù vù đã không còn sót lại chút gì tất cả đều khôi phục bình thường cái này là gì lam hiên vũ có chút kinh ngạc cùng mờ mịt vòng bảo hộ quanh người hắn cũng đã được thu hồi dây an toàn kim loại kia cũng đã tự động cởi ra lúc này thứ hắn nghe được là một mảnh âm thanh thở dốc sợ hãi cùng thán phục rất hiển nhiên ở đây cũng không phải chỉ có mình hắn là lần đầu tiên được ngồi phi thuyền vũ trụ lam hiên vũ quay đầu nhìn sang phía cha mẹ lam tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn hắn vốn nghĩ là đứa nhỏ này sẽ sợ tới mức khóc lên dù sao thì hắn cũng còn nhỏ như vậy nhưng lúc này nhìn lam hiên vũ lại rất bình thường Trong lòng Lam Tiêu có chút lo lắng, từ khi thức tỉnh võ hồn thì càng ngày đứa nhỏ này càng không giống người thường rồi. "Mẹ, con sang bên đó được không?" Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn về phía Nam Trừng. "Đương nhiên có thể." Nam Trừng mở ra hai tay. Lam Hiên Vũ còn nhớ rõ mẹ đã dặn dò hắn không thể nói chuyện lớn tiếng, hắn cố nén sự xúc động mà không hô lên, rất nhanh đã vọt tới mà bổ nhào vào lồng ngực ấm áp của Nam Trừng. "Mẹ, phi thuyền vũ trụ này bay lên có chút đáng sợ nha." Hắn vừa nói vừa dụi dụi đầu vào trong ngực Nam Trừng. Nam Trừng xoa xoa đầu hắn, Lúc này trên mặt nàng đang tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Lam Tiêu cũng không khỏi nở nụ cười. Vô luận đứa nhỏ này có lai lịch như thế nào thì cuối cùng hắn cũng là con của mình cùng Nam Trừng. Đúng vậy, hắn là con của chúng ta, ai cũng không thể tổn thương hắn hoặc mang hắn đi. Dù như thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ hắn cho thật tốt. Lam Tiêu cười nói, bay vào vũ trụ chính là như vậy đó nha. Nếu như con sợ hãi như vậy thì sau này còn lái chiến hạm như thế nào được đây? Lam Hiên Vũ bật thẳng dậy mà nói, con không sợ đấy, con muốn lái chiến hạm. Tốt, vậy con phải tiếp tục cố gắng. Đầu tiên là phải bảo trì được thành tích tốt trong học viện. Sau này tới học viện trung cấp thì ba sẽ dẫn con đi tham gia cuộc thi tương ứng. Thi đậu là có thể vào học viện học tập những tri thức tương ứng. Bởi vì lai lịch của Lam Hiên Vũ đặc thù như vậy, nên Lam Tiêu lại càng muốn để cho hắn phát triển theo hướng thành phi công lái chiến hạm. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc hắn tu luyện rồi biểu hiện càng ngày càng không giống người thường mà bị người ta chú ý, chỉ cần chờ tới khi hắn trưởng thành là sẽ ổn. Đến lúc đó thì năng lực của hắn càng mạnh sẽ càng bảo vệ được bản thân tốt hơn. Vâng, bay vào vũ trụ đúng thật là rất buồn tẻ. Chỉ một thời gian ngắn là đủ cho Lam Hiên Vũ hiểu được vì sao lại như vậy. Ngày đầu tiên hắn còn có thể hứng thú 10 phần mà nhìn xung quanh, nhưng khoang thuyền lại lớn như vậy, mà lữ khách có vé phiếu loại kém là không thể tới khu vực giá cao. Không gian riêng của mỗi người lại không lớn, thậm chí là đồ ăn cũng chỉ bảo đảm được lượng dinh dưỡng cao, còn về phần hương vị, nói như thế nào đây, giống như là súp khoai tây bỏ thêm chút muối vậy. Ăn một lần thì coi như cũng được, nhưng sau khi ăn mấy lần thì cho dù sức ăn của Lam Hiên Vũ đã tăng mạnh cũng có chút ăn không nổi rồi. Đến ngày hôm sau là hắn liền không nhịn mà kêu than: "Ba, mẹ, thật chán à nha, làm sao bây giờ đây?" Nam Trừng cười híp mắt mà nói: "Nhàm chán thì tu luyện là được, không phải là con muốn trở thành một thành viên lái chiến hạm ư, năng lực cá nhân xuất sắc là có cơ hội rất lớn đấy." Vậy được rồi, Lam Hiên Vũ đột nhiên nhớ tới sự biến hóa của Ngân Văn Lam Ngân Thảo, hắn quay về vị trí của mình, sau khi được Nam Trừng chỉ cho cách mở vòng bảo hộ thì bắt đầu thử minh tưởng. Vòng bảo hộ có thể cách tuyệt đại bộ phận âm thanh, đồng thời cũng có thể tránh cho hồn lực tiết ra ngoài. Lam Hiên Vũ bắt đầu vận hành Huyền Thiên Công, rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái minh tưởng. Mà lúc này tốc độ tu luyện của hắn đã nhanh hơn trước kia nhiều lắm. Tất cả đã có vẻ như nước chảy thành sông. Chính hắn cũng không biết, đây là bởi vì tinh thần lực tăng lên nên bản thân hắn có thể khống chế hồn lực tốt hơn trước kia rất nhiều, nên vận hành Huyền Thiên Công tất nhiên cũng liền trở nên trôi chảy rồi. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng, hồn lực tự động vận chuyển. Trong mơ hồ hắn cảm thấy có rất nhiều điểm sáng vây quanh mình. Những điểm sáng này là lấy màu bạc làm chủ, thứ này hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Những lần tu luyện trước kia thì Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm nhận được có quang điểm màu lam, nhưng những quang điểm màu bạc này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Những quang điểm màu bạc này luôn xoay quanh thân thể hắn, có điều hắn lại không có cách nào điều khiển được chúng. Những quang điểm màu bạc này là cái gì đây? Lần minh tưởng này của hắn trôi qua thời gian khá dài. Khi hắn tỉnh lại thì Nam Trừng nói cho hắn biết hắn đã minh tưởng trọn vẹn 6 giờ. Phải biết rằng tu luyện giữa không gian thế này thật sự là không có hiệu quả lắm, bởi vì các loại thiên địa nguyên lực giữa không gian này quá mỏng manh. Chính xác mà nói thì Minh Tưởng ở đây chỉ là vì giết thời gian mà thôi. Lam Hiên Vũ hỏi Nam Trừng về nghi ngờ của hắn, "Mẹ, con thấy rất nhiều quang điểm màu bạc, đó là cái gì?" "Quang điểm màu bạc ư? Con cảm nhận được nguyên tố không gian rồi hả?" Dù sao thì Nam Trừng cũng đã là một cường giả hồn đế nên đương nhiên nàng sẽ biết màu bạc đại biểu cho nguyên tố gì. Lam Hiên Vũ là trưởng khống giả thủy nguyên tố, nên theo lý mà nói thì hắn sẽ không thể cảm nhận được nguyên tố không gian mới đúng chứ. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt mà hỏi, "Đó là nguyên tố không gian ư?" Nam Trừng khẽ gật đầu. Đúng vậy, màu bạc đại biểu cho nguyên tố không gian. Trên thực tế mà nói thì giữa không gian thế này đúng là sẽ có rất nhiều nguyên tố không gian. Phi thuyền vũ trụ lại chạy với tốc độ cao như vậy. Hơn nữa trong vũ trụ thì không gian sẽ biến hóa rất lớn, nên ở đây sẽ có nguyên tố không gian nồng đậm hơn trên tinh cầu rất nhiều. Cho nên những hồn sư trưởng khống nguyên tố không gian sẽ tu luyện ở trong không gian thường xuyên. Mà những hồn sư như vậy sẽ được tăng rất nhiều điểm khi họ khảo thí làm thành viên lái chiến hạm. Xem ra con cũng có thiên phú về phương diện này đấy. Thật vậy ư? Con rất muốn làm một thành viên tàu chiến hạm. Lam Hiên Vũ lại một lần nữa cường điệu trí hướng của mình. Minh tưởng đúng là cách tốt nhất để giết thời gian. Ngoài ra thì cũng có hồn đạo TV để xem, cũng đủ các loại tin tức đến các tiết mục điện ảnh. Lam Hiên Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Lam Tiêu. Ba, ba đang xem cái gì vậy? Lam Tiêu quay sang giải thích cho hắn. Ba đang xem tin tức, là tin tức về hành tinh mẹ. Chỉ có ở trên phi thuyền vũ trụ mới có thể xem được tin tức về những hành tinh khác. Đây chính là cơ hội hiếm có. Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to mà nhìn cha mình. Lam Tiêu nói có chút hơi lớn. Nan Trừng cũng quay đầu lại mà nhìn về phía màn ảnh trước mặt Lam Tiêu. Anh còn có hứng xem cả cái này ư, đây là buổi họp báo minh tinh mà. Trên màn hình đang chiếu tin tức đầu tiên về buổi họp báo. Mới đây truyền thông Tinh Đường đã tuyên bố ký hợp tác với một nghệ sĩ mới tên là Đường Nhạc cùng người đại diện là Nhạc Khanh Linh. Theo thông tin mới đây thì truyền thông Tinh Đường đã quyết định rót một số tiền lớn vào ngôi sao mới này. Ngày hôm nay truyền thông Tinh Đường tổ chức buổi họp báo này cho hắn. Cũng là để xác nhận những tuyên bố của mình. Truyền thông tinh đường chính là tập đoàn truyền thông lớn nhất liên bang về các phạm vi lĩnh vực liên quan đến điện ảnh và truyền hình, âm nhạc các loại. Đây cũng là nơi hấp dẫn được các nghệ sĩ nhất ở hành tinh mẹ này. Người nghệ sĩ mới kia lại có thể làm cho tập đoàn lớn này coi trọng như vậy, thì hẳn là sẽ phải vô cùng yếu tố. Chúng ta cùng chờ mong nào. Hình ảnh biến hóa, một đoàn người đi ra, dẫn đầu là một cô gái đang nói cười tự nhiên. Tướng mạo nàng rất đẹp nhưng quần áo lại rất mộc mạc. Đi sau lưng nàng là một thanh niên có dáng người thon dài. Quanh thân thể người này vậy mà có thể lóe ra từng điểm hào quang làm cho người ta không thể thấy rõ tướng mạo của hắn. Thứ duy nhất có thể nhìn ra là chiều cao tầm 1,9m của hắn. Ngoài hai người này còn có vài tên mặc trang phục nhân viên công tác, mấy người bước tới ngồi thành một hàng, hiện tại, buổi họp báo bắt đầu. Mọi người khỏe chứ? Ta là Bắc Thiên Hồng, tổng thanh tra công ty môi giới nghệ sĩ của truyền thông Tinh Đường. Lý do hôm nay chúng ta phải tổ chức buổi họp báo này thì chắc hẳn các vị phóng viên cũng đã nhận được tin tức rồi, nhưng thứ mà ta muốn nói cho các vị phóng viên biết là tin tức của các ngươi còn chưa hoàn chỉnh nhìn qua thì Bắc Thiên Hồng có chừng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường. Tại ngành giải trí thì vị này chính là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Khu vực quan trọng nhất của truyền thông tinh đường chính là khu vực Đấu La, cũng chính là toàn bộ hành tinh Đấu La. Mà trong những loại nghiệp vụ của truyền thông tinh đường thì người môi giới nghệ sĩ là cực kỳ trọng yếu. Có thể trở thành tổng thanh tra công ty môi giới nghệ sĩ của khu vực Đấu La này thì tuyệt đối có thể dùng quyền cao chức trọng để hình dung về hắn. Một người mà không biết bao nhiêu nghệ sĩ sẽ phải nịnh bợ. Cho nên khi hắn vừa xuất hiện liền mang tới sự kinh hô từ những phóng viên. Đây chỉ là một buổi họp báo của một gã nghệ sĩ mới mà lại có thể lại làm cho Bắc Thiên Hồng đến đây, thì phải biết truyền thông tinh đường coi trọng người này tới mức nào. Phía dưới đã có vài phóng viên hỏi dò rồi. Vậy tin tức đầy đủ là gì đây? Bắc Thiên Hồng mỉm cười. Tin tức nguyên vẹn là ta đại biểu truyền thông tinh đường tuyên bố, Đường Nhạc Tiên Sinh chính thức gia nhập liên minh tinh đường. Đường Nhạc Tiên Sinh chính là siêu sao liên hành tinh được bồi dưỡng trọng điểm trong tương lai. Đơn khúc đầu tiên của hắn sẽ được tuyên bố vào tháng sau. Đến lúc đó Trừ hai hành tinh hồn thú ra thì sẽ công chiếu đơn khúc này ở tất cả những hành tinh còn lại Lời này vừa nói ra đã làm toàn trường xôn xao Cái này có nghĩa là gì thì quá rõ ràng rồi Việc công chiếu một đơn khúc trên tất cả những hành tinh của liên bang thật sự là quá mức kinh người Trong lịch sử của truyền thông tinh đường thì loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện qua vài chục lần Mà những người đã từng biểu diễn kia không ai không phải là siêu sao liên hành tinh Thật không ngờ truyền thông tinh đường lại có thể làm lớn như vậy chỉ vì một người mới Điều này càng làm cho các phóng viên tò mò thêm về người này. Lúc này Nam Trừng cũng không khỏi tò mò, nàng nhịn không được mà nói: "Truyền thông tinh đường điên rồi hay sao? Một người mới, tại sao phải như vậy chứ?" Lam Tiêu mỉm cười: "Rất hợp lý, truyền thông tinh đường rất thông minh đấy. Bọn hắn càng làm như vậy thì gã người mới này lại càng gây sự chú ý của người ngoài. Đến khi đơn khúc của hắn sắp phát hành thì tất nhiên mọi người sẽ rất chờ mong. Chỉ cần trình độ của hắn không quá trên lịch thì việc thành danh hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhất định là gã người mới này của truyền thông tinh đường phải có điểm đặc thù gì đó." Nam Trừng có chút khinh thường mà nói: Ta không thể thích nổi những nam minh tinh này, đều là công tử bột, một chút phong độ cũng chẳng có." Lam Tiêu cười nói, "Vì em yêu ta rất sâu đậm, ta biết mà." Nan Trừng mắt trắng không còn chút máu, "Da mặt của huynh đâu rồi hả?" Lam Tiêu cười lớn một tiếng, "Thôi đi, thôi đi, chỉ cần em như vậy là đủ rồi." Nan Trừng đỏ mặt lên, nhưng trong ánh mắt nàng rõ ràng đang mang theo vài phần thỏa mãn, chỉ nói khẽ, "Đừng có nói lung tung trước mặt con." Lam Tiêu cười nói, "Cha yêu mẹ, đây là giáo dục tốt, sao lại là nói lung tung được chứ?" Đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên chỉ tay về hướng màn hình mà nói: "Ba mẹ nhìn kìa." Đương nhiên là lúc Lam Tiêu cùng Nam Trường nói chuyện thì buổi họp báo vẫn tiếp diễn như thường. Tâm tính hiếu kỳ của các phóng viên cũng đã thi nhau nổi lên, rất nhiều người hô lớn: "Bác tổng, cho bọn ta nhìn bộ dáng của Đường Nhạc tiên sinh một chút nào." Bắc Thiên Hồng mỉm cười: "Đương nhiên, mục đích buổi họp báo hôm nay chính là để Đường Nhạc ra mắt mọi người." "Đường Nhạc, làm phiền ngươi." Ừ, tên nam tử có hào quang bao bọc quanh người kia chậm rãi đứng dậy. Tuy hắn chỉ nói một chữ nhưng lúc này toàn trường đều yên tĩnh một cách kỳ lạ trên người hắn hình như có một loại khí tức đặc thù có thể tản ra lực hấp dẫn mãnh liệt. Bắc Thiên Hồng rất hài lòng về phản ứng của các phóng viên phía dưới. Trên thực tế thì trước kia, chính bản thân hắn cũng đã bị đường nhạc làm cho rung động lớn. Hắn còn nhớ rất rõ ràng khi đó có người tới báo cáo với hắn, nói rằng có một người mới cực kỳ ưu tú thì hắn vẫn còn có chút khinh thường. Hắn đã giao tiếp với những đại minh tinh nhiều lắm rồi, không người nào là không phải cực kỳ ưu tú, chỉ là một người mới mà lại phải cần tới hắn tự mình đi nhìn ư. May mắn là tâm tình của hắn ngày hôm đó cũng không tệ. Hắn mang chút tâm tình qua loa đại khái mà đi xem tên kia, sau đó thì hắn liền chấn kinh rồi, lập tức liền ký hợp tác với người mới kia. Thậm chí hắn còn ký luôn cả với người đại diện rõ ràng là một tay gà mờ. Người mới này không chỉ có một tướng mạo không thể bắt bẻ, quan trọng nhất là hắn có một loại khí chất rất đặc thù. Cho dù trong trường hợp nào thì cũng chỉ cần hắn xuất hiện là có thể trở thành thứ thu hút vạn ánh mắt. Theo lời của Bắc Thiên Hồng mà nói thì hắn là một minh tinh trời sinh, chắc chắn sẽ trở thành một minh tinh ưu tú nhất đương thời. Vốn dĩ thì Bắc Thiên Hồng không hài lòng lắm với cái tên đường nhạc này. Nhưng từ khi gặp người ta thì hắn đã cảm thấy tên cũng chẳng còn trọng yếu nữa. Nhạc Khanh Linh nhìn thoáng qua Bắc Thiên Hồng, Bắc Thiên Hồng quay sang gật đầu với nàng. Sau đó Nhạc Khanh Linh có chút kiêu ngạo mà nhấn cái nút trên tay, giải trừ đi tầng Hào Quang đang vây quanh người Đường Nhạc. Từng điểm Hào Quang dần biến mất, gã thanh niên có dáng người thon dài kia rốt cuộc cũng đã lộ ra chân dung. Mà khi hắn lộ ra chân dung cũng chính là lúc Lam Hiên Vũ chỉ về hướng màn hình mà gọi cha mẹ. Chính là vào lúc này, cho dù là ngoài màn hình hay trong màn hình cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Nụ cười trên mặt Lam Tiêu đã biến mất. Thay vào đó là ngơ ngẩn, ánh mắt của Nam Trừng thì dán chặt vào màn hình, mà ở hiện trường buổi họp báo thì tất cả phóng viên cũng đã thi nhau trợn mắt há mồm mà nhìn. Hắn đứng ở đó, một thân trang phục màu xanh đậm, một mái tóc ngắn màu lam, những sợi tóc phủ xuống chán rất tự nhiên. Hơn nữa là trên mặt hắn không có bất kỳ dấu vết hóa trang nào, bởi vì thật sự là hắn không thể hóa trang được. Một đôi mắt màu lam như có thể phản chiếu ra hình ảnh mỗi người ở đây vậy. Một sống mũi cao thẳng, nét mặt của hắn rất bình tĩnh, hai đầu lông mày mang theo nét u buồn nhàn nhạt. nhạt mọi người xung quanh đều không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn lấy. Lúc này thì các phóng viên cũng đã bị hắn làm cho rung động hoàn toàn. Ngoại trừ hai từ hoàn mỹ thì mọi người đã không thể nghĩ nổi từ nào khác có thể đánh giá được hắn. Những nam minh tinh anh tuấn cũng không phải là không có, nhưng hoàn toàn không hóa trang, tất cả đều tự nhiên như vậy thì ngoài hắn sẽ không thể tìm được người thứ hai. Đây đã không chỉ là đẹp trai xuất sắc nữa rồi. Cái khí chất u buồn kia của hắn cũng lại càng làm cho người ta thương tiếc không thôi. Hận không thể ôm lấy mà an ủi hắn, so dịu lấy nội tâm bi thương của hắn. Chào mọi người ta là đường nhạc, đường nhạc khẽ gật đầu với mọi người xung quanh, sau đó liền ngồi xuống. giọng nói của hắn nghe bình thản nhưng lại rất có tử tính, cứ như vậy mà lôi kéo tâm hồn của mỗi người. mãi tới lúc này thì các phóng viên mới phục hồi được tinh thần, xung quanh cũng dần trở nên ấm ý. đường nhạc, đường nhạc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? đường nhạc, ngươi đẹp quá, ta muốn làm người hâm mộ của ngươi. đường nhạc, ngươi có bạn gái chưa? trong lúc nhất thời, các phóng viên thi nhau mà hỏi ra vô số vấn đề, mà đường nhạc lại vẫn cứ ngồi bình tĩnh như vậy thậm chí biểu lộ trên mặt hắn cũng gần như không có biến hóa gì. Đường nhạc ta yêu người, không biết là ai hét lớn một tiếng, lập tức liền đốt lên không khí hiện trường. trong lúc nhất thời, trường mấy trăm tên phóng viên tham gia buổi họp báo trở nên hỗn loạn. có thể tưởng tượng, sau buổi họp báo này thì người thanh niên có khí chất u buồn này sẽ dùng khí khái như thế nào mà chính thức xuất đạo. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Lam Hiên Vũ lắc lắc cánh tay Nam Trừng, mà lúc này Nam Trừng vẫn chưa phát hiện, nàng vẫn dán chặt mắt vào màn hình mà nhìn gương mặt kia, hai tròng mắt sáng một cách lạ thường. Lúc này Lam Tiêu cũng đã tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, hắn vừa quay đầu lại thì thấy bộ dáng này của thê tử, không nhịn được mà nhíu mày, "Này, này, nhìn vậy là đủ rồi nha, thấy trai đẹp là tốn lên." Lúc này Nam Trừng mới thanh tỉnh lại được, nàng quay đầu mà liếc mắt nhìn hắn, "Cái gì mà đủ rồi?" Lam Tiêu thản nhiên nói, "Ta nhớ vừa nãy có ai đó còn nói cái gì mà công tử bột, một chút phong độ cũng không có." Nam Trừng mở to hai mắt mà nhìn hắn, "A, ta có nói ư? Mẹ, mẹ có nói đấy." Lam Hiên Vũ thành thật mà nói. Nam Trừng lại cãi chày cãi cối. Thế nhưng các ngươi nhìn một chút mà xem, tên đường nhạc này làm gì có chút bộ dáng công tử bột nào? Ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là một người nam nhân phong độ. Ta mặc kệ, ai cũng không thể ngăn cản ta thích hắn. Từ giờ trở đi hắn chính là thần tượng của ta. Lam Tiêu một nhấn tắt màn hình, phi thuyền vũ trụ tiếp tục bay. Nam Trừng cũng đã thôi kích động. Chủ yếu là vì nàng không thể tìm được bất kỳ tin tức gì liên quan tới đường nhạc trên phi thuyền này cả, chỉ có thể mong chờ đơn khúc công chiếu vào tháng sau mà thôi. Vốn dĩ Lam Hiên Vũ rất thích quá trình phi thuyền đi qua khu vực lỗ đen, nhưng đáng tiếc, trong quá trình này phi thuyền lại triển khai toàn bộ hệ thống phòng hộ, vách ngăn kim loại lại đóng xuống làm hắn không thể nhìn được bất kỳ thứ gì bên ngoài. Sự chấn động lại một lần nữa giằng co một đoạn thời gian rất dài. Tất cả mọi người đều buồn ngủ mà vượt qua đoạn lữ trình này trong vòng bảo hộ. Rút cuộc thì phi thuyền vũ trụ số 7703 cũng đã vững vàng mà đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ của Thiên Đấu Thành. Tại thủ đô của hành tinh Thiên Đấu, khi ba người nhà Lam Hiên Vũ bước ra khỏi phi thuyền thì đều có loại cảm giác chân như đi mượn. Nam Trừng giải thích cho con. Nghe nói khi phi thuyền mới đáp xuống thì sau mỗi chuyến đi, những phi hành gia đều phải nghỉ ngơi ít nhất một giờ mới có thể xuống khỏi phi thuyền. Lam Tiêu mỉm cười mà nói, Hiên Vũ, bây giờ con còn cảm thấy vũ trụ thú vị không? Lam Hiên Vũ nói, có vẻ nó có chút nhàm chán. Lam Tiêu nói, bỏ cuộc giữa trừng nhanh như vậy ư. Lam Hiên Vũ đuổi vội vàng lắc đầu. Không có nha, ba, chiến hạm có thể bay được nhanh hơn đúng không? Lam Tiêu cười nói, cái này thì phải về sau con nói cho ba biết mới đúng, ba không có học lái chiến hạm nha. Sau khi xuống phi thuyền, bọn hắn phải ngồi xe hồn đạo bay ra khỏi trung tâm du hành vũ trụ, sau đó lại đổi sang hồn đạo taxi mới có thể chính thức vào tới Thiên Đấu Thành. Lần lữ hành này, bọn hắn định du lịch quanh hành tinh Thiên Đấu chừng nửa tháng, lại thêm thời gian đi phi thuyền nửa tháng là tròn một tháng lữ hành. Đây cũng là thời gian nghỉ dài nhất mà Lam Tiêu cùng Nam Trừng có thể xin được. Nơi đầu tiên bọn hắn muốn du ngoạn dĩ nhiên là Thiên Đấu Thành. Với tư cách là thủ đô của hành tinh Thiên Đấu nên tòa thành thị này cũng là nơi được kiến tạo đầu tiên. Cả tòa thành thị có cấu tạo là kim loại kết hợp với thực vật Khi ngồi trên xe hồn đạo bay bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài. Nếu nói tới việc nó có gì khác nhau với hành tinh thiên la thì thực sự là cũng không khác quá nhiều. Chẳng qua là ở đây nhìn hiện đại hóa hơn một ít mà thôi. Cả tòa thiên đấu thành này, cho dù là nhìn từ không trung cũng phải có cái cảm giác không thấy giới hạn. Lam Hiên Vũ hỏi, mẹ, giờ chúng ta đi nơi nào đây? Nam Trừng cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi hành trình này, nàng mỉm cười nói. Trước hết chúng ta tới khách sạn, hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai bắt đầu du ngoạn trong thiên đấu thành Trong thiên đấu thành có bảo tàng về những sự vật di dân ngày xưa, còn có vài công viên nổi tiếng cũng rất đáng đi. Sau đó, chúng ta lại tới trung tâm thương mại lớn nhất thiên đấu thành du ngoạn một ngày. Lam Tiêu cười khổ, trung tâm thương mại ư, em phải kiềm chế một chút nha, đừng mua nhiều quá. Nan trừng trợn mắt mà nhìn hắn, anh đau lòng trước rồi ư, Lam Tiêu nhún vai. Ta đau lòng thì được gì đâu chứ, tất cả tiền lương của anh giờ em cũng cầm cả, nên em tiêu phí cũng là hao phí của chính mình đấy. Em đừng có làm mình tự đau lòng rồi khi về lại than thở với ta là tốt rồi. Nang Trừng Chu Miệng, thật vất vả mới có thể đi một lần, không mua nhiều một chút là thiệt đấy nha. Em còn muốn mua cho con vài bộ quần áo đẹp nhất. Con của ta đẹp trai như vậy, khi con trưởng thành nhất định sẽ không kém Đường Nhạc." Nàng vừa nói vừa cúi xuống mà nhìn Lam Hiên Vũ, đột nhiên nàng có chút kinh ngạc mà nói: "Này, anh có thấy con chúng ta rất giống Đường Nhạc không? Lúc trước ta còn không chú ý tới vì màu mắt bọn họ không giống nhau, nhưng thật sự là khuôn mặt rất lại rất giống nha. Chẳng qua là mặt Hiên Vũ cong mịn hơn một chút, mắt hắn cũng lớn hơn một chút thôi." Lam Tiêu tức giận nói: em mê muội rồi hả? Em thích thần tượng rồi thì thôi, đừng có lôi cả con ta vào đấy nha. Nan Trừng cười nói có người không phục rồi sao? Lam Tiêu nói, ta có cái gì không chứ? Dù sao cũng không ở cùng một hành tinh Người ta ở tận hành tinh mẹ đấy, thật không hiểu nổi những người hâm mộ các ngươi nghĩ cái gì nữa Nan Trừng đắc ý mà nói đó là anh không hiểu. Đây là một phần chờ mong rất đẹp. Ai không có giấc mộng của cô bé lọ lem chứ? Ta muốn học tập phong cách trang phục của đường nhạc để sau này cho con ta dùng. Con ta đẹp như vậy Sau này nó trưởng thành không biết sẽ có bao nhiêu cô gái phải thích nó đây Càng nghĩ ta càng thấy vui Sau này ta có thể chỉ huy con dâu đi làm việc nhà Vậy là ta được giải thoát rồi Em thắng Sức tưởng tượng quá phong phú lam tiêu không thể cãi lại người vợ này nữa rồi Bọn hắn ở lại một khách sạn rất bình thường Đồ ăn ở hành tinh thiên đấu này Thì gần như là dập khuôn hoàn toàn từ hành tinh mẹ mà tới Điểm này là rất giống hành tinh thiên la Bởi vậy nên cũng không có gì khác nhau lắm Sau một ngày nghỉ ngơi Ba người bọn họ đi tới nơi đầu tiên chính là bảo tàng di dân giữa các hành tinh. Hành tinh Thiên Đấu là hành tinh đầu tiên được nhân loại khai phá và di dân tới, nên nó có rất nhiều tư liệu lịch sử quý báu, là sự mở màn của việc di dân nên nó có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Hành tinh Thiên Đấu này là một tinh cầu vô cùng kỳ lạ. Từ vũ trụ mà nhìn tới thì nó lại là hai màu tách biệt, đông bán cầu là hải dương màu lam, trong những hải dương này có biển nước mặn mà cũng có cả biển nước ngọt, chất nước cũng coi như là không tệ. Phía tây bán cầu thì là lục địa lớn, trên mặt đất có rất nhiều sông ngòi giăng khắp nơi. Về phần tài nguyên khoáng sản của hành tinh Thiên Đấu này thì phải nói là cực kỳ phong phú. Những sinh vật ban đầu thì đại đa số là được mang tới từ hành tinh mẹ. Qua rất nhiều năm, giờ đây hành tinh này đã rất phát triển, hơn nữa nó còn có thể cung cấp một lượng tài nguyên khổng lồ cho liên bang. Vào tới bảo tàng di dân giữa các hành tinh, thì thứ đầu tiên mà Lam Hiên Vũ thấy được là một cái mô hình hành tinh Thiên Đấu cao chừng hơn 10 mét. Bọn hắn cũng đã thuê một hướng dẫn viên đi theo giảng thuật về lịch sử của hành tinh Thiên Đấu này. Hướng dẫn viên cực kỳ nghiêm túc mà giải thích cho bọn hắn. Từ một vạn năm trước, Sau khi nhân loại cùng hồn thú đã có thể chung sống hòa bình, thì nhân loại đã dốc toàn lực để phát triển việc di dân. Khi đó nhân khẩu của cả nhân loại lẫn hồn thú đều tăng quá mạnh. Tuy hành tinh mẹ vẫn tiếp tục tiến hóa nhưng số lượng tiêu hao vẫn là quá khổng lồ, việc di dân trở nên cấp bách. Những ảnh chụp này đều là những tư liệu vô cùng trân quý, là do đội thám hiểm hành tinh thiên đầu đầu tiên lưu lại. Những bộ đồ ăn này là được mang tới từ hành tinh mẹ, nó cũng là những bộ đồ ăn đầu tiên của hành tinh thiên đấu. Mời ba vị xem, đây là Lam Ngân Thảo, có lẽ các vị đang thắc mắc tại sao Lam Ngân Thảo lại được trưng bày ở đây. Trên thực tế thì thực vật đầu tiên được cấy ghép tới hành tinh Thiên Đấu này là Lam Ngân Thảo. Tuy Lam Ngân Thảo không phải là thực vật quý hiếm gì nhưng bản thân nó có sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào cùng năng lực thích ứng rất tốt. Hơn nữa, tác dụng chính của nó là tinh lọc không khí. Ban đầu hành tinh Thiên Đấu này phải nuôi trồng rất nhiều Lam Ngân Thảo mới có thể phát triển như ngày hôm nay. Cho nên nếu nói về công lao trong quá trình di dân này thì không thể không nhắc tới Lam Ngân Thảo. Lam Hiên Vũ vừa nghe vừa ngẩng đầu lên mà nhìn cha mẹ. "Ba, mẹ, thì ra Lam Ngân Thảo lại trọng yếu tới như vậy nha. Võ hồn của hắn chính là Lam Ngân Thảo." Làm sao hắn lại không tự hào về nó được chứ? Lam Ngân Thảo ư? Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ dễ nghe mang theo một chút mờ mịt vang lên từ sau lưng ba người nhà Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay đầu lại mà nhìn lên, chỉ thấy hai cô gái đứng ở đó. Bọn họ cũng đang nhìn chăm chú vào bảng giới thiệu của Lam Ngân Thảo. Hai cô gái này đều có dáng người thon dài. Người bên trái mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, một mái tóc ngắn màu vàng, một đôi mắt màu ám lam, trên mũi có vài điểm tàn nhang nhỏ, toàn thân nàng mang theo vài phần khí khái hào hùng. Lúc này nàng đang nhìn cô gái bên cạnh mình mà hỏi lam ngân thảo thì làm sao vậy cô gái bên cạnh nàng chỉ yên lặng mà lắc đầu không có gì chỉ là ta đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc so với cô gái tóc vàng kia thì người này càng thon dài hơn một chút nhưng thứ kỳ lạ nhất là nàng có một mái tóc bạc rất dài để xõa sau lưng đến tận mắt cá chân để tóc dài như vậy thật sự là rất phiền toái bình thường sẽ chẳng có mấy ai để tóc như vậy nhưng mái tóc màu bạc kia của nàng lại cực kỳ mềm mại nàng đeo một chiếc khẩu trang màu đen che khuất tuyệt đại bộ phận khuôn mặt Chỉ có duy nhất đôi mắt là lộ ra ngoài, mặc dù như thế nhưng ba người nhà Lam Hiên Vũ vẫn nhìn ngây người ra. Thật sự là một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt trong suốt màu tím, hàng lông mi cong dài cuốn về phía trước, nhất là khi ánh mắt của nàng toát ra một chút khó xử kia thì lại càng làm cho người ta phải sinh lòng trì mến. Tuy rằng nàng đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể cảm nhận được nàng có chừng trên dưới 20 tuổi. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu mà nhìn cô gái tóc bạc kia, hắn chớp chớp đôi mắt to, có chút tự hào mà nói: "Di a, võ hồn của con chính là Lam Ngân Thảo đấy." "Ha?" Cô gái tóc bạc vô thức mà cúi xuống, lúc này nàng mới thấy ba người đang đứng gần đó. Tầm mắt của nàng không tự chủ được mà nhìn lên người đứa bé kia. Lam Hiên Vũ mặc một bộ trang phục rất bình thường, nhưng đối với tướng mạo tuyệt đẹp này của hắn thì căn bản là quần áo thế nào cũng không có vấn đề. Thật sự là tướng mạo hắn quá ưa nhìn, nhất là khi hắn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc bạc kia mà chớp chớp đôi mắt to của mình. Oa, wow, tiểu sói ca thật đáng yêu nha, cô gái tóc vàng cao hứng mà kêu một tiếng. Nàng lập tức ngồi xuống mà nhìn thẳng vào Lam Hiên Vũ. Tiểu Bằng Hữu Em thật đáng yêu nha. Em tên là gì? Ta là Lam Hiên Vũ. Hắn còn đang đắm chìm trong sự thân thiết của Lam Ngân Thảo đấy. Cô gái tóc vàng quay đầu nhìn về phía cô gái tóc bạc kia. Nana, đứa nhỏ này thật là đẹp. Tới bây giờ ta còn chưa bao giờ thấy qua một đứa trẻ đáng yêu thế này nha. Nana cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ. Nhưng trong nháy mắt ánh mắt bọn họ tiếp xúc với nhau thì toàn thân nàng lại cứng ngắc lại như chạm vào điện vậy. Trong nháy mắt đó, Nana chỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc theo xương sống mà công vào đại não Một loại thống khổ khó nói lên lời làm nàng kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu mà ngồi thụp xuống. "Nana, cô làm sao vậy?" Vân Diễm thấy Nana như vậy thì sợ đứng cả người, vội vàng đi tới bên người nàng. Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng có chút kinh ngạc. Cô gái đeo khẩu trang kia có chút không bình thường, nàng bị ngã bệnh ư? Dì à, tóc của gì rơi xuống đất rồi, sẽ bẩn đấy." Lam Hiên Vũ chạy tới sau lưng cô gái tóc bạc kia mà ôm lấy mái tóc bị chạm đất của nàng. Khi hắn chạm vào những sợi tóc kia thì một loại cảm giác kỳ diệu dần lan tràn ra từ chính đáy lòng hắn. Làm hắn nhịn không được mà xoa xoa những sợi tóc đó lên má của mình. "Dia, tóc của dì thật mềm, sờ rất thích nha." Hiên Vũ, "Không được như vậy." Nan Trừng bị dọa cho sợ nhảy dựng, nàng vội bước lên phía trước. Tuy rằng Lam Hiên Vũ còn nhỏ nhưng hành động này của hắn có chút mạo phạm người ta, cảm giác của Nana lại không giống vậy. Khi Lam Hiên Vũ nhặt những sợi tóc của nàng lên thì những sợi tóc rõ ràng không có bất kỳ chút xúc giác đó lại truyền đến một tia ấm áp. Nó giúp nàng giảm bớt rất nhiều đau đớn trong đầu, làm nàng có thể dần hồi phục lại. Nana cầm lấy những sợi tóc từ tay Lâm Hiên Vũ, Vì giờ đã ở khoảng cách gần nên nàng càng thấy rõ đôi mắt đẹp đen láy của Lam Hiên Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được bóng dáng của mình trong mắt đối phương. Lam Hiên Vũ cười cười với nàng. Hắn nhịn không được lại định cầm tóc nàng lên mà xoa xoa vào má nhưng lại nghĩ tới lời mẹ vừa nói. Hắn cười híp mắt mà hỏi: "Di à, mắt của dì rất đẹp nha. Vì sao dì lại đeo khẩu trang vậy?" Lam Tiêu lại không có tiến tới ngăn cản con mình. Trên thực tế thì hắn hay nam trừng cũng đã quen với lực hấp dẫn của đứa nhỏ này rồi. Những việc như thế này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần trong 6 năm qua rồi, mà ngay sau đó thì bọn hắn cũng đã rõ vì sao mà cô gái kia lại phải một mực đeo khẩu trang rồi. Nana giơ tay tháo khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình. Trong một nháy mắt này thì dường như cả bảo tàng cũng trở nên sáng ngời thêm vài phần. Nàng thật sự là rất đẹp, đó là một vẻ đẹp mà không cách nào có thể dùng lời nói để diễn tả được. Tất cả những vẻ đẹp đều không thể đủ hình dung được khuôn mặt tuyệt mỹ dung nhan này của nàng. Trên mặt nàng không có một chút khuyết điểm nhỏ, rất khó tưởng tượng một người lại có thể đẹp tới vậy cho dù là những nhân vật trong những trò chơi cũng không thể đẹp tới mức này, khó trách nàng lại muốn đeo khẩu trang, nếu như không có khẩu trang thì chỉ sợ nàng sẽ nửa bước khó đi. "Dì trông thật là đẹp nha." Trên khuôn mặt nhỏ của Lam Hiên Vũ cũng lộ ra sự kinh ngạc, hắn nhịn không được mà tiến lên thêm một bước tới trước người Nana. Nana vô thức mà nói, "Cháu cũng rất đẹp đấy." Tới lúc này trong đầu nàng vẫn có chút trống rỗng, nàng đã tỉnh lại hơn 6 năm nay, từ đó tới giờ nàng còn chưa bao giờ gặp sự xúc động lớn như vậy. Tất cả cũng chỉ vì một đứa bé này. Ta không nghĩ cô lại thích trẻ con tới như vậy đâu. Vân Diễm kéo tay Nana rồi tiếp tục đi tham quan viện bảo tàng. Sau khi nói chuyện đơn giản một chút thì Lam Hiên Vũ cũng theo cha mẹ hắn rời đi, các nàng lại tiếp tục đi dạo trong viện bảo tàng. Vân Diễm vừa nói vừa có chút tò mò mà nhìn Nana. Từ khi nàng chịu trách nhiệm chăm sóc Nana đến giờ, Vân Diễm vẫn luôn ở cùng một chỗ với Nana đã mấy năm rồi. Cho dù phải đối mặt với tình huống gì thì Nana cũng vẫn luôn rất bình tĩnh. Dường như việc gì cũng chẳng có liên quan tới nàng vậy. Chỉ có hôm nay, Khi nàng nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp kia thì tâm tình của nàng mới đột nhiên xuất hiện chấn động. Hơn nữa, hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng đau đầu trong mấy năm qua. Vân Diễm tò mò hỏi, có phải đứa nhỏ kia xúc động gì tới trí nhớ của cô không? Nana nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói, ta cũng không biết, chẳng qua là lúc đó ta đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Ta có chút cảm giác đã từng biết đứa bé kia. Vân Diễm vô thức mà nói, không thể nào đâu, đứa bé kia nhìn qua cũng chỉ có 6-7 tuổi, mà thời gian cô tỉnh lại đã dài như vậy. Còn trước kia thì ít nhất cũng đã nghìn năm. Nói đến đây thì Vân Diễm vội vàng bưng kín miệng mình, nàng có chút áy náy mà nhìn về phía Nana. Nana cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nghĩ thầm, đúng vậy, từ trên lý luận mà nói thì dù thế nào mình cũng khó có khả năng biết được đứa nhỏ kia. Có điều, cuối cùng là trên người đứa nhỏ kia có cái gì mà lại có thể xúc động tới mình như thế. Lam Hiên Vũ nhảy nhót mà nói với Nam Trừng, "Mẹ, gì vừa nãy thật là đẹp." Nam Trừng có chút ghen, nàng cười nói, "Là mẹ đẹp hay vẫn là dì kia đẹp đây?" Lam Hiên Vũ chặn lại Đều rất đẹp ạ. Lam Tiêu cười lớn. Tên tiểu quỷ lanh lợi này rất biết nói chuyện à nha. Có điều, đây là lần đầu tiên chúng ta thấy con nói người khác đẹp đấy. Con ta có ánh mắt rất tốt nha. Sau này con trưởng thành thì phải tìm một cô vợ đẹp như gì kia. Được không? Vâng. Trong mắt nam Trừng có sắc khí hiện lên. Lam Tiêu, có phải anh đang hối hận vì không tìm một cô vợ đẹp như vậy không hả? Những hành trình tham quan bảo tàng thì thường thường là không có gì lạ. Ít nhất đối với Lam Hiên Vũ thì là như thế. Hắn vẫn chưa tới 7 tuổi nên cũng chẳng có hứng thú gì lắm với những thứ lịch sử này. Thứ duy nhất có thể làm cho hắn vui chính là người hướng dẫn viên đã nói rằng Lam Ngân Thảo rất trọng yếu. Một nhà ba người họ cứ như vậy mà chấm dứt một ngày du lãm, quay trở về chỗ ở. Bọn họ đều là hồn sư nên cho dù là Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy mệt mỏi gì lắm. "Hiên Vũ, luyện khống chế thủy nguyên tố của con một chút đi rồi ngủ, mẹ sẽ hộ pháp cho con." Nan Trừng kéo Lam Hiên Vũ đến buồng vệ sinh để tránh hắn không khống chế nổi thủy nguyên tố mà làm ướt gian phòng. "Vâng." Lam Hiên Vũ phóng xuất ra Lam Ngân Thảo Ngân Văn bên tay trái, rồi điều khiển nó bám vào cánh tay của mình. Ngay lập tức, cảm giác thân thiết đối với thủy nguyên tố lại ùa đến. Thủy cầu, Nam Trừng nói. Trên cánh tay Lam Hiên Vũ hiện lên từng luồng sáng lập lòe, một quả cầu nước nhỏ dần được ngưng tụ. Thủy tiễn, thủy cầu trên tay hắn đột nhiên phân liệt rồi hóa thành từng đạo thủy tiễn mà xoay quanh thân thể hắn. Xoay nước, thủy tiễn lại một lần nữa hóa thành một vòng nước xoáy mềm mại phát ra những tiếng vang rất nhỏ. Giờ đây. Cái xoáy nước này đã mạnh hơn xoáy nước lúc trước hắn dùng để đối phó Diệp Linh Đồng không biết bao nhiêu lần. Băng, trong nháy mắt, xoáy nước trực tiếp ngưng kết thành băng, chúng vẫn còn bảo trì hình dáng của vòng xoáy lúc trước. Sau khi Nam Trừng thấy một màn như vậy thì không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Nàng nghĩ thầm, tốc độ ngưng kết này cũng quá nhanh đi. Không đợi nàng nói, mảng băng xoáy kia cũng đã bị Lam Hiên Vũ biến thành một chiếc thương băng. Hắn cầm lấy chiếc thương băng mà khua khua vài cái. "Mẹ, cái này có phải là băng thương thuật mà mẹ đã dùng không? Băng thương có phải như vậy hay không?" Hình như con cũng có thể làm nổ thương băng rồi, bọn chúng có thể nghe lời của con. Khi Nam Trừng thấy con mình khống chế thủy nguyên tố càng ngày càng thuần thục như vậy thì cũng chỉ còn cách lộ ra bộ mặt cười khổ. Trên thực tế thì tuy rằng Nam Trừng cũng đã là hồn đế, nhưng nàng lại vẫn luôn làm công tác văn chức. Những trận thực chiến từ nhỏ đến lớn của nàng có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Tác dụng lớn nhất của nguyên tố băng trong tay nàng chính là hạ thấp nhiệt độ vào mùa hè hay làm đông lạnh cái kem. Nàng phát hiện ra một sự thật là mình cũng không có quá nhiều thứ để dạy con. Lam Hiên Vũ cứ chơi như vậy trọn vẹn một giờ nhưng cũng không thấy mệt mỏi. Cuối cùng thì Nam Trừng vẫn phải gọi hắn ngừng lại thì hắn mới chịu đi ngủ. Nam Trừng rút vào trong ngực Lam Tiêu, nàng có chút bất đắc dĩ mà nói. Xem ra con chúng ta thật sự thành thiên tài rồi, làm sao bây giờ? Lam Tiêu than nhẹ một tiếng. Anh cũng không muốn con được quá nhiều người chú ý, nhưng chúng ta cũng không thể áp chế sự phát triển của con, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi. Có điều, cứ theo cái tốc độ tăng tinh thần lực với lực khống chế thủy nguyên tố này của con thì có lẽ chúng ta sẽ phải tìm cho con một lão sư hoặc trường luyện thi nào đó rồi, tham gia thực chiến nhiều một chút cũng tốt. Cũng may là tốc độ tăng hồn lực của nó còn tương đối chậm nên cũng sẽ không dễ làm người ta chú ý lắm. Khi nào về chúng ta sẽ xem xét vấn đề này một chút. Gia sư cũng không dễ tìm, hơn nữa giá cả cũng khá cao. Lam Tiêu mỉm cười, những thứ này em không cần lo lắng. Hiện tại cấp trên đang có dự tính cho anh đi thăm dò những hành tinh mới, anh định đi thử một chút. Nghe nói tàu tuần tra đã phát hiện ra cái hành tinh này rất có thể sẽ có những sinh vật cùng loại với hồn thú nếu như lần thăm dò này có được kết quả tốt thì khi anh về chắc chắn sẽ được thăng chức tăng lương. Nam Trừng cầm lấy tay Lam Tiêu, nàng có chút khẩn trương mà nói, có thể bị nguy hiểm hay không vậy? Lam Tiêu cười nói, em quan tâm quá sẽ bị loạn nha. Liên bang thăm dò vũ trụ cũng đã có mấy nghìn năm lịch sử, mỗi lần lên đường đều làm đầy đủ công tác chuẩn bị thì sao có thể xuất hiện nguy hiểm? Huống Chi anh cũng chỉ là nhân viên bảo đảm hậu cần, chịu trách nhiệm phân tích số liệu và các loại công tác đối lập gen mà thôi, sẽ không có nguy hiểm đâu. Nam Trừng nói, vậy anh sẽ đi bao lâu? Lam Tiêu nói. Đây chính là thứ anh muốn nói với em. Chỉ sợ sẽ phải mất 3 tháng đến nửa năm, thời gian này có chút hơi dài. Có điều, hiện nay kỹ thuật liên lạc ra ngoài không gian cũng đã hoàn thiện. Ít nhất thì chúng ta cũng vẫn có thể trò chuyện mỗi tuần một lần. Nan Trừng ôm chặt lấy trượng phu mà nói, em có chút không nỡ để anh đi. Nếu không, em sẽ kiến nghị cấp trên điều em tới những ngành khác. Với tu vi hồn đế của em thì có lẽ sẽ vào được một số ngành chủ chiến, nên tiền lương hẳn là sẽ cao hơn rất nhiều. Lan Tiêu cả giận nói, không được, ta có chủ nghĩa nam tử rất lớn đấy nha. Sao lại có thể để vợ ra ngoài kiếm tiền được chứ Em phải cân nhắc tới lòng tự trọng của ta Nan Trừng giúp chặt đầu vào ngực hắn mà nói Vậy lúc nào thì anh phải đi Lam Tiêu nói Nếu như em đồng ý thì sau khi trở về anh sẽ ký tên luôn Sau đó trở thêm chút tin tức Dựa theo những tư liệu anh thu được thì hẳn là rất nhanh sẽ xuất phát thôi Hạng đội thăm dò rất cần những nghiên cứu viên như anh Hơn nữa trợ cấp lần này sẽ phát rất sớm Hẳn là sẽ đủ để tìm gia sư cho hiên vũ đấy Cho em suy nghĩ một chút Khi nào về rồi hãy nói nha Nana ngồi yên trong phòng của mình, ngẩn người là một trong những sinh hoạt hàng ngày của nàng, cũng là biện pháp giết thời gian tốt nhất của nàng, mà tuyệt đại đa số thời gian nàng ngẩn người thì trong đầu đều là trống rỗng, không có trở về hồi tưởng, cũng không có suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là ngồi ngẩn người như vậy, nhưng hôm nay có vẻ như có một chút khác lạ, khi nàng lâm vào trạng thái ngẩn người thì từ đầu tới cuối đều hiện lên bóng dáng của đứa nhỏ có đôi mắt to đen láy kia, còn giọng nói dễ thương đó nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có chút mập, Nana giơ lên bàn tay của mình hình như là muốn chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Trong nội tâm nàng lúc này cũng là một cảm giác nói không ra lời. Đây là tưởng niệm mà trong sách vẫn nói ư, thế nhưng vì sao ta lại có cảm giác này với một đứa nhỏ mới chỉ gặp lần đầu chứ? Chính bản thân Nana cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa bé kia. Dù nàng đã ở cùng Vân Diễm một thời gian lâu như vậy, nhưng nàng vẫn còn có chút bài xích Vân Diễm, nhưng kia đứa nhỏ kia vuốt lấy mái tóc của nàng thì nàng lại có một cảm giác đặc biệt ấm áp, thậm chí còn muốn ôm hắn vào lòng, nó gọi là lam hiên vũ ư? thế nhưng giờ hắn đang ở đâu đây? Nana chậm rãi mà nhắm hai mắt lại, không biết vì cái gì nàng lại cảm thấy lực cảm nhận của mình lại có thể phóng thích ra phía ngoài. Rất nhanh nàng đã có thể thấy rõ thế giới bên ngoài. Hiện tại thì nàng cũng đã có thân phận công dân tạm thời của liên bang, nên sẽ ở trong viện nghiên cứu. Có một phòng khách và một phòng ở. ở đây cũng không có nhiều tầng phòng hộ như trong viện nghiên cứu. Nàng cảm thấy lực cảm nhận của mình đang không ngừng phóng ra. Nàng có thể nhìn thấy sân vận động một cách rõ ràng, cũng nhìn thấy kiến trúc hình bán cầu màu trắng bạc ở phía xa kia. Đó chính là viện nghiên cứu mà nàng đã từng ở 6 năm qua Nàng cảm thấy có chút mờ mịt Vì cái gì mà mình lại có thể nhìn được một cách rõ ràng như vậy Nana lại tiếp tục cảm nhận tiếp Rất nhanh nàng đã thấy được người quen Đó nhà những nhà khoa học trong viện nghiên cứu Bọn hắn đang đi ra khỏi đó Hẳn là vừa làm xong công tác Mình có thể cảm nhận xa như vậy được ư Rốt cuộc mình là ai đây Liệu mình có thể cảm nhận được vị trí của đứa bé kia không đây Gia đình Lam Hiên Vũ vẫn tiếp tục chuyến đi của mình Vì Nam Trừng đã sắp xếp chi tiết chuyến đi này nên ngày thứ hai bọn họ đã bề bộn với việc cưỡi ngựa xem hoa, đi xem một số nơi trọng điểm của Thiên Đấu Thành rồi lại tiếp tục tham quan những thành thị khác. Ở đây thì bọn hắn cũng có thể thấy một số thứ giống trên hành tinh Thiên La, nhưng cũng có rất nhiều thứ mà hành tinh Thiên La không có. Dù sao thì đại đa số những thứ ở đây cũng là sau khi di dân tới mà xây dựng lên, mà khi hành tinh Thiên La bắt đầu kiến thiết cũng đã tham khảo rất nhiều kinh nghiệm từ hành tinh Thiên Đấu. Nam Trừng cười híp mắt mà hỏi Lam Hiên Vũ, thời gian tốt đẹp thì luôn trôi qua rất nhanh. Còn có một ngày nữa là chúng ta sẽ phải về nhà. Bảo bối của mẹ, con thấy chuyến đi này có hài lòng không? Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà đáp, rất tốt ạ, cảm ơn mẹ. Hắn rất hài lòng, nhưng thật ra là do hắn rất thích những đồ chơi trong túi du lịch của mình. Trong số đó có một cái mô hình. Đó là một mô hình cao chừng 30 phân, là mô hình một gã nam tử mặc bộ giáp trụ màu vàng. Lam Tiêu nói cho hắn đó không phải là giáp trụ bình thường mà là đấu khải. Là thứ mà chỉ có những hồn sư rất cường đại mới có thể có được, mà cái mô hình này lại càng đặc biệt Nó chính là mô hình của một vị hồn sư cực kỳ cường đại trong lịch sử nhân loại. Cái mô hình này được chế tác vô cùng tinh xảo. Nó có chừng hơn 70 cái linh kiện, nhiều nhất đúng là linh kiện của bộ đấu khải màu vàng kia, trông cực kỳ đẹp đẽ và có đôi chút huyễn khốc. Cái mô hình này có đấu khải bao bọc lấy toàn thân, nhưng tướng mạo của nó lại có chút mơ hồ. Nghe nói đây là bởi vì liên bang đã quy định rằng không cho phép mô phỏng hoàn toàn tướng mạo của người này, nhưng cũng có thể là do không có tư liệu hay hình ảnh nguyên vẹn nào của vị này. Vị này chính là Long Hoàng Đấu La. Mà bộ đấu khải màu vàng kia được ngài gọi là Kim Long Nguyệt Ngữ. Mẹ, mẹ nghĩ là sau này con có thể có đấu khải không? Con sẽ có thể có bao nhiêu đấu khải đây?" Lam Hiên Vũ nhảy nhót mà hỏi. Vấn đề này vẫn giống như trước, cũng không biết là Lam Hiên Vũ đã hỏi qua bao nhiêu lần rồi. Thật sự là hắn quá thích đấu khải. Lam Tiêu cười nói, "Sẽ có thể đấy. Chỉ cần con cố gắng tu luyện là nhất định sẽ có thể trở thành đấu khải sư. Một đấu khải sư cường đại là có thể so sánh ngang bằng với một thành viên lái chiến hạm đó." Lam Hiên Vũ tò mò mà hỏi, "Ba Ba mẹ đều là hồn sư, vậy tại sao ba mẹ lại không phải là đấu khải sư vậy? Nam Trừng cười khổ nói, muốn trở thành một đấu khải sư làm sao có thể dễ như vậy? Sẽ cần phải có một số lượng tài nguyên khá khổng lồ đấy. Chỉ có những hồn sư chủ chiến mới có tư cách này. Hơn nữa sẽ còn phải qua phê duyệt cực kỳ nghiêm khắc mới được. Vì mỗi một vị đấu khải sư đều gây hao tốn rất nhiều tài nguyên vật chất. Mà nếu muốn tự chế tạo lấy đấu khải cho mình thì số lượng tài nguyên cần tiêu tốn sẽ là một con số trên trời. Cho nên việc đầu tiên con cần làm là phải trở thành một hồn sư cường đại thì mới có thể trở thành đấu khải sư." Lam Hiên Vũ nói, "Vậy như thế nào thì mới được xem là một hồn sư cường đại đây?" Nan Trừng nhéo nhéo lấy hai má trắng nõn của hắn, "Hôm nay con có lắm vấn đề quá nha. Muốn trở thành một hồn sư cường đại thì sau khi con tốt nghiệp học viện hồn sư sơ cấp, sẽ phải vào được học viện hồn sư trung cấp Thiên La." "Như vậy là có cơ hội rồi." Lam Hiên Vũ dứt khoát mà nói. "Vâng, con nhất định phải trở thành một đấu khải sư." Lam Tiêu có chút buồn cười mà nói. Vài ngày trước còn có người nói muốn trở thành một thành viên lái chiến hạm cơ mà, cái này là thay đổi nhanh quá rồi nha." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hiên Vũ có chút đỏ lên. "Con đều làm mà." Ha ha, Lam Tiêu cùng Nam Trừng không hẹn mà cùng cười lớn. "Đi thôi, chuyến cuối cùng này sẽ là một chuyến mua sắm rất lớn. Hôm nay con phải đi mua sắm với mẹ cho thật thong khoái, khi về mẹ con ta mới có thể sống sung sướng. Vì để tránh việc tiêu tiền bừa bãi làm ảnh hưởng tới những chuyến đi ngày hôm sau, nên sau khi vợ chồng Lam Tiêu bàn bạc thì đã quyết định ngày cuối cùng mới đi mua sắm lớn một lần." Giá cả thành phẩm các mặt hàng của liên bang vô cùng ổn định, không hề có vấn đề tranh lệch giá cả quá lớn, nên liên bang cũng không hạn chế gì về việc mua sắm vượt hành tinh này. Trung tâm thương mại thiên đấu là một chuỗi cửa hàng trải rộng khắp tất cả các thành phố lớn của hành tinh thiên đấu. Không thể nghi ngờ là trung tâm thương mại thiên đấu tại thiên đấu thành là nơi có quy mô lớn nhất, nên gia đình Lam Hiên Vũ lại tới đây. Nhưng khi thấy được trung tâm thương mại này có diện tích cực lớn thì Nam Trừng lại hận không có thêm chút thời gian mà mua sắm. Nếu nhân đi mua sắm thì thật sự là không nhất định là sẽ mua cho mình. Mà quan trọng nhất là bọn họ muốn hưởng thụ khoái cảm khi mua sắm. Nam Trừng mua cho Lam Hiên Vũ mấy bộ quần áo mới, lại mua cho Lam Tiêu một đôi giày, còn mình thì lại chẳng mua gì mấy. Nam Trừng nhìn lên vật trang sức đang bày trên tủ kính trước mặt mình, nàng quay sang mà nói với Lam Tiêu: "Ông xã, anh xem cái này như thế nào đây?" Bùa Hộ Mệnh nghe nói đây là tác phẩm của vị đại sư khống chế tinh thần Thanh Quang Hàn, nó có thể làm cho người ta bảo trì thanh tỉnh trong một khoảng thời gian. Anh sắp phải đi xa nhà nên mang nó đi rất tốt đấy, có lợi cho công việc của anh tuy nó hơi mắc nhưng vẫn mua nhé em đồng ý cho anh đi rồi hả lam tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn nàng nam trưởng liếc mắt nhìn hắn anh rõ ràng có bản lãnh như vậy nhưng những năm nay lại thăng chức quá chậm tuy anh không nói nhưng em vẫn cảm thấy anh làm việc không có được vui vẻ như bề ngoài anh cần có không gian phát triển lớn hơn nữa vậy thì em có thể không ủng hộ anh không em chỉ có một yêu cầu dù thế nào anh cũng phải bình an trở về thật sự là em chỉ hy vọng gia đình chúng ta có thể sống một cách vui vẻ bình an chỉ cần như vậy là đủ rồi lam tiêu có chút cảm động Hắn nắm chặt lấy tay Nam Trừng mà nói Nếu không, ta vẫn có thể Nam Trừng giơ tay lên che lấy miệng hắn Được rồi, đừng nói những thứ này Em biết anh vẫn muốn đi Anh cứ đi thôi, không phải nhiều nhất chỉ có nửa năm thôi ư Mẹ con em ở nhà chờ anh Ừ, Lam Tiêu hít sâu một hơi Ánh mắt hắn trở nên kiên định Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho thê tử phải thất vọng Lần này nhất định hắn phải làm ra chút thành tích nào đó Không thể cao ngạo, càng không thể lười nhác Cái bùa hộ mệnh kia chúng ta mua nhé Đây là thứ có thể bảo đảm an toàn một chút cho anh Phục vụ, tính tiền cái bùa này cho ta. Hiên Vũ, con với ba ở đây chờ mẹ. Hả, Hiên Vũ đâu? Nam Trừng đang chuẩn bị đi tính tiền, nhưng khi nàng vừa cúi đầu nhìn thì lại không còn thấy Lam Hiên Vũ. Lam Tiêu cười nói, không có việc gì, Hiên Vũ không lạc được, em đi tính tiền đi, để anh đi tìm con. Những cửa hàng lớn như thế này thì đều có vô số thiết bị giám sát và điều khiển, nên việc bị lạc mất con là gần như không có khả năng. Nhất định là do Lam Hiên Vũ ham chơi rồi lại chạy lung tung tới đâu đó rồi. Đúng là Lam Hiên Vũ có chút ham chơi Lúc này hắn đang đứng ở nơi bán mô hình, mà nhìn một cái mô hình cực kỳ xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy sự thích thú. Cái mô hình Long Hoàng Đấu La màu vàng này đã kích thích sự thích thú của hắn với những mô hình tinh xảo như vậy. Nhưng lúc đó Nam Trừng đã nói hắn chỉ có thể mua một cái, bởi vì những mô hình này quá xa xỉ. Lúc này, thứ làm cho Lam Hiên Vũ thích thú là một chiếc mô hình khác. Chiếc mô hình này được một bộ đấu khải màu bạc bao trùm, sau lưng có những chiếc cánh lớn đang mở ra, một mái tóc bạc tung bay sau đầu. Cầm trong tay một thanh trường thương bạc và một đôi mắt màu tím. "Cậu bạn nhỏ, cháu thích cái này ư?" Người bán hàng đã sớm thấy Lam Hiên Vũ đứng ở chỗ này. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, "Dì à, cái mô hình Ngân Long đấu la này có thể bán rẻ một chút không? Lần trước, khi hắn mua chiếc mô hình Long Hoàng đấu la thì cũng đã thấy cái mô hình này, nhưng lúc đó chỉ có thể mua một cái nên hắn liền chọn Long Hoàng đấu la. Khi đó Nan Trừng đã nói cho hắn cái mô hình Ngân Long đấu la này là một đôi với Long Hoàng đấu la, vì Ngân Long đấu la là thế tử của Long Hoàng đấu la." Người bán hàng cười nói: cái này là không được. Đây là cái thứ 30, những mô hình này đều sản xuất với số lượng có hạn. Đầu khải của mô hình đều dùng kim loại hiếm để chế tác, nên ta cũng không có quyền hạ giá. Lam Hiên Vũ thở dài, cảm ơn gì, sau này con lại đến mua. Người bán hàng nhìn hắn bộ dạng đáng yêu của hắn, không nhịn được mà cười nói. Vậy cháu phải nhanh một chút nha, số lượng những mô hình này đã còn rất ít rồi. Tiệm của ta cũng chỉ còn có một cái này. Sao cơ? Lam Hiên Vũ có chút gấp gáp, thật sự là hắn rất thích cái mô hình này. này. đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên, ta muốn mua cái mô hình này. người bán hàng vội vàng đứng thẳng người lên mà nhìn về phía người đang tới, mắt nàng lập tức sáng người lên. Oa, wow, tóc giả này cô mua ở đâu vậy? rất giống với tóc của Ngân Long Đấu La nha. Lam Hiên Vũ vừa nghe có người muốn mua mô hình Ngân Long Đấu La, mà người bán hàng lại nói chỉ còn lại có một cái nên hắn lập tức khẩn trương mà xoay người lại. Có điều khi hắn thấy người này thì lại không khỏi ngẩn người. người mới tới này có một mái tóc dài màu bạc, một đôi mắt màu tím và còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen. gì? là gì ư? Nana dùng một ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, nàng ngồi sổ người xuống mà giơ tay lên. Thắng do dự một chút nhưng rồi vẫn không thể nhịn được mà sờ lên hai má trắng nõn của hắn. Đúng là ta đây, con rất thích cái mô hình này có phải không? Dì sẽ tặng cho con, Lam Hiên Vũ vội vàng nói. Sao cơ, không được, không được. Mẹ con nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Nana mỉm cười, dì thấy con rất ngoan nên rất thích con. Cho nên dì mới muốn mua tặng con cái này. Lam Hiên Vũ ngẩn người, lúc này hắn cảm thấy lời mẹ dạy hình như không hợp lý lắm. Lại thấy người bán hàng đang đóng gói chiếc mô hình ngân long đấu la kia thì hắn lập tức trở nên xoắn xuýt. Thấy bộ dáng cao mày kia của hắn, Nana nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa đầu hắn. Nhíu mày như vậy không dễ coi đâu, lúc con vui vẻ là nhìn đẹp nhất đấy. Lam Hiên Vũ có chút do dự, "Di à, con thật sự có thể nhận ư?" Nana mỉm cười, "Đương nhiên có thể. Được rồi, dì mang con đi tìm ba mẹ con, rồi sẽ giúp con thuyết phục bọn họ để bọn họ đồng ý cho con nhận cái này, được không?" Thật ư? Đôi mắt to của Lam Hiên Vũ rõ ràng phát sáng lên. Thấy bộ dáng hưng phấn này của hắn thì không biết vì cái gì Nana lại cảm thấy. Dù là hắn có muốn mua cả thế giới nàng cũng sẽ mua cho hắn vui. Đương nhiên là thật, Nana ôn nhu mà nói. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ giữ chặt tay của nàng, hắn nghiêm túc mà nói. Dì à, con cũng rất thích gì, người bán hàng nhịn không được mà cười nói. ha ha tên nhóc con này còn nhỏ như vậy mà lại rất biết nói chuyện, lại giao bán chính mình rồi. Thật đáng yêu nha, đột nhiên Nana ngẩng đầu về phía người bán hàng. Đôi mắt màu tím của nàng lập tức trở nên lạnh như băng. Ông nói cái gì? Người bán hàng dùng mình một cái, trong nháy mắt này nàng cảm thấy cả người mình như bị đóng băng vậy. Lam Hiên Vũ cũng bị nàng dọa cho nhảy dựng. Hắn kéo lấy tay Nana mà nói, dì ơi, dì làm sao vậy? Lúc này thần sắc của Nana mới khôi phục bình thường. Nàng nói nhạt với người bán hàng, đừng nói thứ không nên nói. Người bán hàng đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh mãnh liệt. Nàng hoảng sợ mà vâng hai tiếng rồi vội vàng cúi xuống mà đóng gói tiếp. Hiên Vũ, sao con lại chạy tới đây? Ồ, là cô ư, rốt cuộc thì Lam Tiêu cũng đã tìm được tới đây. Hắn vừa ngó xung quanh đã tập trung vào cửa hàng bán mô hình này. Quả nhiên là Hiên Vũ đang ở đây. Chẳng qua là Lam Tiêu cũng không nghĩ tới, hắn không chỉ thấy được Lam Hiên Vũ mà còn thấy cả Nana. Thật sự là bề ngoài của Nana quá dễ gây ấn tượng sâu, nên tất nhiên là Lam Tiêu cũng không quên. Huynh khỏe chứ? Nana khách khí gật đầu với hắn. Khi Lam Hiên Vũ thấy Lam Tiêu thì làm ra một bộ dáng đã làm sai chuyện. Hắn cúi đầu nói: Dì nói dì muốn tặng mô hình này cho con, con có thể nhận không? Sao cơ? Lam Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Nana. Nana nói, ta cảm thấy mình rất có duyên phận với đứa nhỏ này. Ta thấy hắn thích cái kia nên mua cho hắn, nhất định huynh phải cho hắn nhận. Lam tiêu chặn lại nói, cái này không được tốt cho lắm. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sao có thể lấy của cô được. Như vậy đi, cái mô hình kia để ta trả tiền, dù sao cũng cảm ơn cô. Ba vạn tuế, Lam hiên vũ vui sướng mà nhảy lên. Nana vừa định nói gì nhưng khi nàng thấy bộ dáng hưng phấn của Lam hiên vũ thì lại thôi, gì cũng vạn tuế. Hình như Lam hiên vũ cảm giác được cái gì. Hắn cười híp mắt rồi kéo lấy tay Nana mà lắc Lam Tiêu đi trả tiền Hắn cầm về một mô hình ngân long đấu la đã được đóng gói tốt Hắn vuốt đầu con trai mà nói Khi về phải nói là ba chủ động mua cho con ấy Nếu không thì cả cha con ta đều sẽ bị mẹ mắng đấy Vâng, ba là tốt nhất Lam Tiêu là một vẻ mặt bất đắc dĩ Trên thực tế thì căn bản là hắn sẽ chịu không nổi việc khẩn cầu của con trai Thực sự là chính nam chừng cũng không được Chẳng qua là Hiên Vũ luôn rất hiểu chuyện từ nhỏ Và rất ít khi hắn đòi hỏi thứ gì Tạm biệt gì Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ mà phất tay với Nana, mãi một lúc lâu sau hắn mới theo Lam Tiêu đi được. Nana cứ đứng yên ở đó mà nhìn bóng lưng hai cha con họ rời đi. Nàng vẫn cảm thấy trong tay mình còn chút cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ. Một cảm giác khó hình dung cứ quanh quẩn mãi trong lòng nàng. Thật sự là Nana tình cờ gặp được Lam Hiên Vũ ư, đương nhiên là không phải. Thực ra thì khi gia đình Hiên Vũ về tới thiên đấu thành thì Nana cũng đã cảm nhận được rồi. Lúc đó nàng cũng đã cảm nhận rõ được vị trí của Lam Hiên Vũ. Khi đó nàng đã không khống chế được tâm tình của mình mà bất tri bất giác đi tới đây, một lần nữa tới gặp Lam Hiên Vũ. Không muốn cách xa hắn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng. Nàng vô thức mà bước nhanh theo gia đình hắn. Sau đó thì nàng liền thấy Nam Trừng cùng Lam Tiêu. Mỗi người họ nắm lấy một bàn tay nhỏ của Lam Hiên Vũ, gia đình họ cứ như vậy mà đi trong cửa hàng. Khi Nam Trừng thấy mô hình trong tay Lam Tiêu thì không biết đã nói với hắn gì đó. Sau đó còn giơ tay lên cụng chắn Lam Hiên Vũ. Mà khi Nana thấy động tác đó của Nam Trừng thì không biết vì cái gì nàng lại vô thức mà siết chặt lấy hai tay, nhưng chỉ một lát sau thì lý trí đã có thể làm cho nàng buông lỏng, bởi vì nàng thấy Lam Hiên Vũ nhảy tới mà ôm lấy đùi Nam Trừng với một bộ dáng nhu thuận, thật sự là mình rất thích hắn, hơn nữa, lúc này trong lòng nàng còn có một loại tâm tình khác đang lan tràn, cái này chẳng lẽ là ghen ghét ư? Nana dùng sức mà hít sâu một hơi, cuối cùng thì nàng vẫn hạ quyết tâm, nàng bước nhanh tới mà đuổi theo gia đình Lam Hiên Vũ, phiền các ngươi chờ một chút. Nàng tới sau lưng gia đình Lam Tiêu mà nói Lam Hiên Vũ là người đầu tiên quay đầu lại Khi hắn thấy người tới là nàng Thì lập tức nở nụ cười a gì tóc bạc, lại là gì ư Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều có chút kinh ngạc Mới vừa nãy Lam Tiêu đã nói việc Hiên Vũ gặp được Nana cho Nam Trừng Nam Trừng hỏi, cô có chuyện gì không Nana do dự một chút, lúc sau nàng mới nói Ta là Nana, hôm nay lại gặp phải Các ngươi thật là có duyên phận Ta rất thích Hiên Vũ, nên chúng ta có thể làm quen Một chút được không Sau này ta muốn nhìn thấy hắn nhiều một chút có được không Vợ chồng Lam Tiêu liếc nhau, Nam Trừng nói, thật ra thì bọn ta cũng không phải là người của hành tinh thiên đấu này. Bọn ta ở hành tinh thiên la, lần này chỉ là đến hành tinh thiên đấu chơi. Cho nên, Nana gần như là thoát ra, ta có thể tới hành tinh thiên la với các người. Sao cơ, Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều sững sờ. Ngày đó thì bọn hắn cũng đã thấy rõ tướng mạo của Nana rồi. Ít nhất thì trong những người bọn hắn đã từng gặp thì còn không có ai có thể so về mặt dung mạo với vị này. Một vị mỹ nữ tuyệt sắc lại thích làm hiên vũ tới như vậy ư, Nana vuốt vuốt lấy mái tóc bạc của mình cười khổ nói: "Thực xin lỗi, ta hơi đường đột một chút, ta cũng không biết vì cái gì, như lần thứ nhất nhìn thấy hắn thì ta đã cảm thấy mình rất hợp với hắn." Lam Tiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy điều này thật sự là có chút đột ngột. "Nana nữ sĩ, trước hết thì cô có thể bình tĩnh lại một chút được không?" Nana nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ rồi nói: "Ta nghĩ ta có thể làm lão sư của hắn." Đêm hôm đó, nàng đã thông qua lực cảm giác mà cảm ứng được sóng tinh thần của gia đình họ, nên lúc này nàng mới đề cập đến vấn đề lão sư, nàng nói tiếp: Hắn là hồn sư, ta cũng vậy, nên hẳn là ta có thể dạy hắn." Nan Trừng mang một vẻ mặt cổ quái mà nói. "Vậy hồn kỹ của cô là?" Nana lại nhìn Lam Hiên Vũ một cái, trong đôi mắt tím của nàng có một tầng hào quang nhạt hiện lên, sau đó nàng mới đáp, "Ta là võ sĩ cổ, hồn kỹ của ta là khống chế thủy nguyên tố." "Trùng hợp như vậy ư?" Lam Tiêu mang một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nàng. "Đúng vậy, tất cả những thứ này không phải là quá trùng hợp ư? Lần đầu gặp nhau thì có thể nói là duyên phận, như lần thứ hai thì sao?" Hơn nữa Hồn kỹ của cô gái tên Nana này lại cũng là không chế thủy nguyên tố, là giống với hồn kỹ của Lam Hiên Vũ. Nàng lại còn thích Hiên Vũ tới như vậy, lại muốn làm lão sư của hắn. Nhưng sao nàng lại biết gia đình họ đang cần một gia sư đây? Lam Tiêu vẫn luôn là người thông minh, nên tất nhiên hắn sẽ cảm thấy tất cả những sự trùng hợp này rất có thể cũng không phải là trùng hợp. Nên ngay sau đó thì hắn đã trở nên cảnh giác với Nana. Lam Tiêu thận trọng mà hỏi, còn chưa có biết cô là làm việc gì? Nana nói, ta vốn là lão sư dạy võ thuật cổ tại phân viện của Viện Nghiên cứu thiên đấu. Vốn là lão sư ư, Lam Tiêu hơi sững sờ. Lúc này thì Nana đã tháo hồn đạo thông tin trên tay rồi đưa cho hắn. Trong liên bang thì mỗi người đều có hồn đạo thông tin của riêng mình. Và nó gắn liền với người sử dụng, dù là ai cũng không thể sử dụng của người khác. Mà trong mỗi cái hồn đạo thông tin lại đều ghi chép tất cả những thông tin của người sử dụng nó. Việc Nana đưa hồn đạo thông tin của mình cho Lam Tiêu nhìn có thể nói là một hành vi cực kỳ thẳng thắn. Vì liên bang rất coi trọng về vấn đề riêng tư nên việc này là hiếm khi xảy ra Nếu là dưới tình huống bình thường thì chắc chắn Lam Tiêu sẽ không cầm lấy hồn đạo thông tin của người khác mà xem như vậy. Đây là thông tin riêng tư của người ta đấy. Nhưng vì con nên hắn vẫn nhận lấy mà bắt đầu tiến hành kết nối tín hiệu vô tuyến. Hồn đạo thông tin của Nana bắt đầu mở ra, rất nhanh hắn liền thấy được toàn bộ thông tin của Nana. Tên: Nana, tuổi: 25, chức vụ: lão sư võ thuật cổ, phân viện viện nghiên cứu thiên đấu, liên bang đầu la, hạng chức danh: cấp 3. Giới thiệu rất đơn giản, không có những thứ khác, càng không có kinh nghiệm cá nhân hay đại loại vậy. Theo cách nghĩ của Lam Tiêu thì đây là do Nana đã khóa những tư liệu khác lại nên hắn mới không xem được. Đây cũng là tình huống bình thường mà thôi, những thông tin có trong hồn đạo thông tin đều là những thứ đáng tin cậy. Vì Liên bang rất coi trọng việc này, chưa nói tới việc sửa những thông tin trong hồn đạo thông tin này là rất khó. Cho dù có thể sửa được thì người sửa nó cũng mang tội nặng, trả lại cho cô. Lam Tiêu đưa hồn đạo thông tin cho Nana, hắn nghiêm mặt mà nói. Nana nữ sĩ, rất cảm ơn cô vì đã yêu thích Hiên Vũ, nhưng ta nhất định phải nói với cô. Gia đình ta chỉ là đến đây chơi và cũng đã tốn khá nhiều tiền mới có thể đi được chuyến này. Cô lại là giáo sư nghiên cứu, thân phận của cô cao như vậy, nên ta sợ bọn ta sẽ không trả nổi phí dạy học cho cô. Huống chi cô theo bọn ta tới hành tinh Thiên La thì cũng tương đương với việc cô bỏ công tác bên này. Về phí tổn của việc này thì thật sự là bọn ta không trả nổi. Lan Tiêu nói rất thẳng thắn, mà cũng đúng thật là gia đình họ không đủ tiền để thuê một giáo sư hệ võ thuật cổ từ hành tinh Thiên Đấu. Chưa nói tới việc phí dạy học, mà chỉ riêng lộ phí với tiền bồi thường tổn thất cho viện nghiên cứu thôi thì bọn hắn cũng không đủ sức. Nana không chút do dự mà nói, không cần các ngươi phải gánh vác, ta không cần tiền. Chỉ là ta rất thích đứa nhỏ này nên muốn dạy hắn. Tất cả chi phí ta sẽ tự lo. Sao cơ? Lần này thì cả Nam Trừng cũng cảm thấy có chút không đúng rồi, điều kiện mà Nana đưa ra thật sự là quá tốt rồi. Nam Trừng cau mày mà nói, thế nhưng là, có vẻ như Nana tự đã hiểu ra gì đó. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ rồi nói, thật có lỗi, có lẽ ta có chút mạo muội rồi. Nhưng thật sự là ta không có ác ý gì. Hơn nữa ta cũng có thể chứng minh với các ngươi. Ta có năng lực dạy bảo hắn, mà ta lừa gạt các ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng vừa nói vừa đi về phía vòng bảo hộ bên hành lang. Trong mỗi cửa hàng thì hành lang của nó đều trôi nổi giữa không trung, chúng men theo một quy tắc đặc thù mà giao nhau. Mà vòng bảo hộ của mỗi hành lang đều được chế tác từ kim loại hóa thủy tinh, cao tầm một m chín, có thể nói là nó vượt qua chiều cao của đa số người trưởng thành. Cái này là để tránh khách hàng vượt qua vòng bảo hộ mà phát sinh nguy hiểm. Nana bước tới trước vòng bảo hộ mà nhìn ra phía ngoài. Gia đình Lam Tiêu cũng đi theo, nàng đang muốn chứng minh cái gì đây? Lam Hiên Vũ nhìn theo Nana. Bên ngoài vòng bảo hộ là một vùng trống trải, khoảng không gian giữa cửa hàng này là một khoảng rộng lớn cao tới mấy trăm mét, mà lúc này bọn hắn đang đứng ở tầng trệt mà nhìn xuống, nên độ cao cũng tầm chừng trăm mét. Ở tầng trệt cửa hàng này có một đài phun nước cực lớn chừng 50 mét, mỗi nửa giờ sẽ có nước phun ra, là một trong những cảnh quan trọng yếu của cửa hàng. Vì Lam Hiên Vũ cũng vừa mới thấy nó phun không lâu, nên tất nhiên lúc này sẽ không có gì, mặt nước bóng loáng như gương. Nhìn bể nước trước mặt Nana nói với một âm thanh mà chỉ có chính nàng mới nghe được, "Hẳn là ta có thể làm một ít chuyện đấy." Nàng vừa nói vừa chậm rãi mà giơ tay lên, đặt vào vòng bảo hộ trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, gia đình Lam Tiêu đều vô thức mà nhìn về phía nàng, "Nàng muốn làm cái gì đây?" Thứ làm bọn hắn nghi hoặc là bọn hắn không thể cảm nhận được bất cứ chút dao động hồn lực nào từ người Nana. Lam Tiêu cùng Nam Trừng hoàn toàn không có cảm giác gì, mà đúng lúc này thì Lam Hiên Vũ lại đột nhiên cảm thấy cánh tay trái của mình có chút nóng lên. Hắn vô thức mà bước hai bước về phía Nana. Trong nội tâm hắn đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác nhớ nhung và thân cận với nàng. Nan Trừng nghĩ rằng con mình lại hiếu kỳ nên nàng vội vàng kéo hắn lại, không cho hắn tiếp tục tới gần Nana. mà đúng lúc này thì bể nước phía dưới đột nhiên xuất hiện biến hóa. Mặt nước đang tĩnh lặng thì đột nhiên xuất hiện rung động, từng vòng sóng xoay tròn đang khuếch tán dần ra phía ngoài. Chỉ một cái chớp mắt sau thì bể nước cực lớn kia đã biến thành một cái vòi rồng khổng lồ không ngừng xoay tròn. Những người vừa mới bước vào cửa hàng liền lập tức thấy sự biến hóa của bể nước, sau đó là những tiếng trầm trồ tán phục không ngừng nháy mắt sau đó thì từng vòng xoáy nước kia chậm rãi mà dâng lên, cái vòi rồng khổng lồ đó cứ như vậy mà ra khỏi hồ nước, chúng bắt đầu chậm rãi bay lên. Thủy Long Quyền ư? Nam Trừng thốt ra, nàng là người trưởng khống băng nguyên tố nên tất nhiên sẽ rất gần gũi với thủy nguyên tố. Từ khoảng cách trăm mét mà lại có thể biến một bể nước tĩnh lặng thành thủy long quyền thì thật sự là một hồn đế sẽ không thể nào làm nổi. Nói cách khác thì cô gái trẻ tuổi đang đứng cạnh mình này là một cường giả có cấp bậc hồn đế trở lên. Cái thủy long quyền kia vẫn còn tiếp tục kéo lên, thoáng một chút nó đã đạt tới độ cao trăm mét nơi cao nhất của vòng xoáy này gần như đã cao ngang bằng với vị trí mà bọn họ đang đứng. Một tầng ánh sáng bạc lóe lên trong mắt Nana. Những bọt nước trong trung tâm thủy long quyền dần trở nên cuồn cuộn. Một con rồng nước đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. kèm theo đó là tiếng long ngâm vang lên trầm thấp. Vì khoảng cách của gia đình Lam Tiêu là gần nhất nên bọn họ có thể thấy rất rõ ràng. Con rồng nước kia không chỉ có ngoại hình của một con rồng, mà cả râu, mắt hay thậm chí là từng mảnh vẩy của nó cũng rất chân thật. Trong mắt nó còn tỏa sáng lấp lánh, chiều cao hơn mười mét. Nó cứ như vậy mà quanh quẩn trên không trung làm cho người xem phát ra từng đợt kinh hồ Thế nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu Ngay khi mọi người giật mình thì thủy long quyền thu nhỏ lại vài phần Sau đó lại có thêm một thủy long xuất hiện Nó cũng lượn vòng giữa không trung Sau đó là con rồng thứ ba, thứ tư Mãi cho đến khi có tới chín con rồng nước lượn quanh khoảng trống của trung tâm cửa hàng thì tất cả mới dừng lại Còn có thêm một quả cầu nước chừng 5 mét đang lửng ở chính giữa Chín đầu thủy long vây quanh quả cầu nước kia mà bay vút lên, cực kỳ đồ sộ Lúc này thì tất cả những vòng bảo hộ ở các hành lang đều đã đứng đầy người, không chỉ là khách hàng mà cả những nhân viên của cửa hàng cũng nhịn không được mà chạy đến xem. Những người vây xem vừa kinh hô vừa dùng hồn đạo thông tin mà quay lại. Cảnh tượng này thật sự là quá tráng lệ, trong mắt của những người xem thì đây là biểu diễn của cửa hàng này, mà giờ này khác này thì Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng đã cả kinh không ngậm được miệng. Cái này, đây quả thật là Nana làm được ư? Nếu như đây quả thật là nàng làm thì nàng có thể khống chế thủy nguyên tố tới mức độ nào chứ? Nana quay đầu mà nhìn về phía Lam Tiêu cùng Nam Trừng. Có thể chứ? Nam Trừng hỏi dò. Cô, cô là Phong Hào Đấu La ư? Nana sừng sốt một chút. Phong Hào Đấu La ư? Hẳn là vậy đi. Thật sự là chính Nana cũng không biết mình có phải là Phong Hào Đấu La hay không nữa. Những năm gần đây nàng cũng đã học được khá nhiều tri thức của thế giới này. Cũng biết đại khái Phong Hào Đấu La là cái gì? Trong tiềm thức thì nàng cho rằng mình không phải là Phong Hào Đấu La. Nhưng hình như cái danh xưng này cũng có chút quan hệ với nàng. Phong Hào Đấu La, Nam Trừng hưng phấn tới mức mặt đỏ lên. Đừng nhìn nàng đã là một hồn đế. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Phong Hào Đấu La đấy. Cho dù là giờ đây khoa học kỹ thuật đã thuật thập phần phát triển, nhưng một vị Phong Hào Đấu La cũng vẫn là tồn tại cao quý nhất liên bang. Nana chỉ tay phải xuống dưới một cái, quả cầu nước đang lơ lửng giữa không trung bỗng rơi xuống. Chín đầu thủy long cũng đuổi theo nó mà xuống, cuối cùng rơi vào trong trong bể nước, nhưng cũng không có chút tung tóe hay âm thanh gì, tất cả đều khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Nếu không phải đã thấy được một màn kia thì chỉ sợ sẽ không ai nghĩ rằng bể nước này vừa mới phát sinh một màn hoành tráng tới như vậy. Tuy Tu Vi của Lam Tiêu không bằng Nam Trừng, mà thậm chí hắn còn không có cách nào phán đoán ra Tu Vi dạng gì mới có thể làm được như vậy. Phong hào đấu la, bốn chữ này đã để cho hắn một sự rung động mãnh liệt. Nana nói, khi nãy hẳn là cô đã ghi lại số hồn đạo thông tin của ta rồi. Sau này chỉ cần tra một chút là có thể liên lạc với ta. Khi nào các ngươi quay về hành tinh thiên la, Nam Trừng vô thức mà đáp, ngày mai. Nana khẽ gật đầu, sau đó nàng ngồi sổm xuống rồi nhẹ nhàng mà xoa đầu Lam Hiên Vũ, mỉm cười nói, vậy ngày mai gặp lại.